Tô Duyệt hơi chút đẩy ra điểm kích động tiểu song, phát hiện nàng trên người quả nhiên nhiều rất nhiều đã khô khốc vết máu, có nhân loại màu đỏ tươi máu, cũng có thuộc về tàng thi màu đen máu. Xem ra tiểu song tại đây bên ngoài đã xảy ra rất nhiều sự rất nhiều chiến đấu. Nhưng là hiệu quả xác thật thực rõ ràng, khen thưởng vỗ vỗ tiểu song đầu. Sau đó từ trong không gian lấy ra một bộ sạch sẽ màu lam vận động trang phục cấp tiểu song, làm nàng đem sạch sẽ quần áo thay, sau đó lại an ủi nàng vài câu. Mới ở bí ẩn địa phương làm cho khúc lánh mặt không e rẻ lấy ra một chiếc màu lam xe việt dã, sau đó phất tay cáo biệt lưu luyến không rời tiểu song, thượng xe việt dã. Dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện, ở sắp tiếp cận căn cứ cửa thời điểm, tô duyệt từ trong không gian mặt lại lấy ra một ít làm thực phẩm cùng các loại thực phẩm phụ phẩm đồ dùng sinh hoạt còn có các loại quần áo đặt ở trên xe, không có khả năng đi ra ngoài một chuyến, lộng một chiếc xe khai trở về. Một chút mặt khác đồ vật cũng không có, kia bọn họ trong khoảng thời gian này ăn đồ vật cùng dùng đồ vật nơi phát ra liền rất làm người tò mò tìm tòi nghiên cứu. Dựa theo quy định đem xe ngừng ở một bên, Tô Duyệt cùng khúc lánh hai người hạ xe việt dã, vừa xuống xe liền tiếp thu đến mọi người chú mục lễ. Rất nhiều người cùng cửa binh lính là nhìn Tô Duyệt hai người đi ra ngoài, không nghĩ tới cách ba cái giờ trở về, thế nhưng lộng chiếc xe trở về, còn không có một chút chật vật. Quả nhiên khó lường, tăng cấp dị năng giả chính là UBA. Hai người không để ý đến mọi người nóng bỏng ánh mắt cùng khe khẽ nói nhỏ, trực tiếp hướng đăng ký kiểm tra thất đi đến. Đi vào tô duyệt liền thấy bên trong có mười mấy người, con con khỏe môi, thế nhưng còn có ba cái người quen đầu. Đang ở đăng ký gì băng vừa nhấc đầu liền nhìn đến mới vừa đi tiến vào tô duyệt cùng khúc lánh, vội vàng đứng lên, đẩy ra vây quanh ở bên người những cái đó ngăn trở con đường người. Vài bước đi đến hai người trước mặt, cười hì hì nhiệt tình nói, tô tỷ hảo, khúc cá hảo. Tô Duyệt nhàn nhạt cười nói, ngươi hảo. Khúc lánh cũng đối gì bằng lánh lánh gật gật đầu xem như chào hỏi. Thiện nhân, là ngươi. Đột nhiên một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến, đúng là Tô Duyệt đám người ở trên đường gặp được Chu nhu, nàng thấy chính mình trước mặt đăng ký viên bỏ xuống chính mình, thế nhưng chạy ra, quay đầu vừa thấy, Liền nhìn đến tô duyệt kia trương ở nàng trong ngộng vô số lần xuất hiện quá mặt, miệng nhanh hơn đại não nghiến răng nghiến lợi giống lên. Chu nhu nói mới vừa vừa nói xong, trên mặt liền chuyển đến bạch bạch hai tiếng, sau đó toàn bộ hai bên khuôn mặt liền sưng đỏ lên, thậm chí bắt đầu có huyết không ngừng từ trên mặt mắt thường nhìn không thấy miệng vết thương chảy ra. Chu nhu mặt đau đã chết lặng rớt, cho nên nàng thẳng tắp sửng sốt 2 giây, mới a điên cuồng hét lên, đôi mắt kinh sợ nhìn quét trung quanh. Lớn tiếng mà hoảng sợ quát, là ai đánh ta, đi ra cho ta. Là ai, không cần ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Ra tới, nghe được Chu Nhu thanh âm, bên người nàng những cái đó bảo tiêu mới phản ứng lại đây, nhìn đến Chu Nhu trên mặt không ngừng chảy ra máu, lại liên tưởng đến vừa rồi cảnh tượng, đều không khỏi đều nổi lên một thân nổi da gà, cảm giác cả người rách run, là ai, thế nhưng có thể như vậy cách không đả thương người. Mọi người gắt gao đem Chu Nhu vây lên, ánh mắt mang theo kinh sợ thật cẩn thận khắp nơi xem xét. Khúc Lanh ôm hai tay, cách đám người, âm lãnh tầm mắt thẳng tóc bắn về phía Chu Nhu, diễm màu đỏ môi mỏng phun ra lạnh băng lời nói, tiện nhân, miệng tốt nhất phóng sạch xế điểm, nếu không ngươi chính là tìm chết. Vừa rồi Khúc lãnh nghe được Chu Nhu nhục mạ tô duyệt, trong lòng liền khí huyết cuồn cuộn, hắn nữ vương đại nhân, như thế nào là như thế này con kiến có thể nhục mạ? Cho nên muốn cũng không có tưởng liền lợi dụng tự thân không khí dị năng, điều động Chu Nhu bên người không khí, thật mạnh đối nàng phiến hai bàn tay, hơn nữa thuận tiện hủy dung, nữ nhân nhất để ý còn không phải là gương mặt kia sao. Căn cứ quy định không thể giết người, chính là lại không có quy định không thể hủy dung. Lúc này Chu Nhu mới phát hiện cái này cả người mang theo tàn bạo máu lạnh hơi thở làn ra tái nhật nam nhân, thế nhưng là nàng tầm tâm niệm niệm khúc ca ca. Hơn nữa vừa rồi đánh mặt nàng người, thế nhưng cũng là hán. Không có cách nào, khúc lánh biến hóa có điểm đại ai, hơn nữa chui nhu ánh mắt nhì có điểm không tốt. Nàng âu yếm khúc ca ca thế nhưng vì cái kia tiện nữ nhân, làm cho nhiều người như vậy mặt mắng nàng là tiện nhân, còn đã thương nàng mặt, hắn đến tột cùng là dùng bao lớn sức lực, mới làm nàng mặt đổ máu. hắn đến tột cùng là có bao nhiêu chán ghét nàng, mới hạ thủ như vậy trọng. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu để ý cái kia tiện nữ nhân, mới vì nàng như vậy tới thương tổn nàng. Nàng không hiểu, không hiểu cái kia tiện nữ nhân có cái gì hảo, vì cái gì khúc ca ca sẽ bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, nàng cũng không hiểu nàng đến tuột cùng nơi nào không hảo, vì cái gì hắn liền nhìn không tới nàng đâu, vì cái gì liền không biết quý trọng nàng. Không, không thể. Nàng nhất định phải được đến hắn, liền tính là thi thể cũng không cái gọi là nàng chu nhu nếu vô pháp có được như vậy nữ nhân khác cũng mơ tưởng được hắn chu nhu hiện tại tâm tình quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt đau đớn muốn chết hận ý giống ung thư tế bào giống nhau cấp tốc ăn mòn nàng tâm nàng lý trí nàng tư duy nàng toàn thân đều kêu gào muốn xé bỏ khúc lãnh cùng tô duyệt nàng muốn cho bọn họ sống không bằng chết nàng muốn cho bọn họ hối hận đối nàng sợ làm hết thảy như rắn độc gâm lãnh mà lại ác độc tầm mắt chuyển qua khúc lãnh bên người tô duyệt trên người Nhìn tô duyệt kia trương liền tính là lạnh mặt cũng mị đến kinh tâm mặt, nàng trong lòng ghen ghét hận ý tới một cái tần lầm điên cuồng nông nỗi. Nhưng là nàng lại không có nói nữa, chỉ là thực an tĩnh cúi đầu, bụng mặt, nhìn từ trên mặt nhỏ giọt tới huyết, chu nhu trong mắt bình tĩnh không có một kia gọn sóng, không có người biết nàng trong lòng lúc này suy nghĩ cái gì, an tính quỷ dị đáng sợ. Dì băng nhìn này phúc cảnh tượng, chạy nhanh ra tới hòa giải. Tuy rằng hắn cũng đối cái kia dùng lô mùi xem người Chu Nhu rất là phản cảm, nhưng là hắn vẫn là không thể làm hai bên đánh lên tới, bằng không hắn cái này bắt cơm đã có thể ném, mọi người đều bất giận à, có việc hảo hảo nói sao. Bất quá may mắn hai bên đều không có lại tiến hành đại động tác, dì băng nhẹ nhàng thở ra, sau đó kêu cái một nam một nữ hai cái binh lính mang theo khúc lãnh cùng tô duyệt từng người đi kiểm tra rồi, sau đó chính hắn lại tiếp tục ngồi trở lại vị trí. Tiếp tục cấp chu nhu mấy người xử lý giấy chứng nhận. Tô Duyệt cùng khúc lánh kiểm tra lúc sau vừa ra tới, đã bị vừa mới đến đăng ký kiểm tra tới đón nữ nhi chú uống nhìn đến. Nhìn vai sát vai, gần vui đi cùng một chỗ Tô Duyệt cùng khúc lánh, xinh đẹp gương mặt hung ác nham hiểm chợt lóe mà qua, âm trầm mà phóng đang ánh mắt làm càng đem Tô Duyệt toàn thân trên giới nhìn quét một lần. Sau đó đối với Tô Duyệt dơ lên một cái dâm đắng cười, Tô Tiểu thư, hôm nay xuyên nảy thần quần áo thật là mỹ đến làm ta rụng hỏa khó nhịn a tìm chết không lanh thị huyết nhìn vẻ mặt dâm tà chu hướng lạnh băng phun ra hai chữ liền bắt đầu điều động chu hướng chung quanh không khí đối thân thể hắn tiến hành ép chặt chu hướng một cảm nhận được lần trước cái loại này cảm giác hít thở không thông lập tức từ lỗ mũi miệng lỗ thai phun ra nọc độc An mòn rất bên người tập kết ở bên nhau không khí đương nhiên hắn người bên cạnh lại bị thai bay vạ gió bị nọc độc phun đến Chính đau trên mặt đất lan lộn, tiêu cái kia tê tâm liệt phế. Thấy chu hướng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, khúc lánh kia trương mặt lạnh càng thêm căng chặt, diễn màu đỏ môi mỏng gắt gao nhấp, hơi hơi cao mày, trong mắt hiện lên nào não, không khí năng lượng thế nhưng bị hắn nọc độc an mòn rớt, xem ra hắn yêu cầu nghiên cứu một chút càng tốt tác chiến phương án. Tô Duyệt nhìn lỗ mũi miệng lỗ thai đều phun nọc độc chu hướng, còn có những cái đó ở hắn bên chân kêu rên hắn người một nhà nhìn không được phụt một tiếng bật cười, ha ha, ngươi thật sự hảo khôi hài, mỗi lần phun nọc độc đều thật ghê tẩm, lê tẩm liền tính, mỗi lần đều thường không đến được nhân, thương đều là người một nhà, ngươi là cố ý giống, cái vai hề giống nhau đang chọc cười, sau đó giải trí chúng ta đúng không? Ngươi chúa, ngươi tự vừa mới nói ra, chúa nhu kia khủng bố tiếng thét chói tai lại lần nữa vang vọng toàn bộ đăng ký kiểm tra thất, thậm chí bên ngoài đi ngang qua người đều bị này thê thảm thét chói tai dọa run lên. Đều tò mò nhìn về phía phòng đăng ký Phòng đăng ký người đều nhìn về phía Chu nhu Không khỏi đều hít hà một hơi Thậm chí có người đã thét trói hay chạy Còn có người trực tiếp che miệng chạy đến bên ngoài đi phun ra Vì cái gì không ở tại chỗ phun Nhìn này phúc cảnh tượng phun Sẽ vẫn luôn phun vẫn luôn phun Sẽ phun người chết Bởi vì trước mắt nữ nhân này mặt thật là đáng sợ Nguyên lai like Chu vững phun ra nọc độc có một ít phun ra tới rồi Chu Nhu vừa mới bị khúc lánh hoa thương trên mặt, nọc độc từ những cái đó miệng vết thương chung ăn mòn đi vào, vốn dị mắt thường không thấy được miệng vết thương, trải qua nọc độc căn mòn, những cái đó miệng vết thương toàn bộ bắt đầu hư thối, thanh tưởi nước mũi bắt đầu chảy ra, cả khuôn mặt đã biến thành gồ ghề lồi lon xanh tím sắc quả thực so tang thi còn đáng sợ ghê tởm Mà Chu Nhu mặt ở bị nọc độc phun ra đến trong nháy mắt kia, nàng liền dọa tròn váng, Tới đón nàng những cái đó bảo tiêu dọc theo đường đi không ngừng cùng nàng nói, nàng lao ba dị nàng có bao nhiêu lợi hại, cỡ nào đáng sợ, cho nên ở bị nọc độc bắn đến kia một khác, chu nhu liền choáng váng, trong óc mặt không ngừng tiếng vọng những người đó lời nói. Bị nọc độc bắn đến thiếu sẽ không chết người, nhưng là bị bắn đến địa phương sẽ hư thối rớt. Đúng vậy, rất lợi hại, nếu nọc độc quá nhiều, như vậy cũng chỉ có thống khổ chết đi. Chính yếu chính là không có cách nào giải độc Từng câu lời nói không ngừng ở nàng trong đầu vang lên, làm nàng đầu đều phải nổ mạnh, trên tay dính nhớp xúc cảm cùng trên mặt làn da rõ ràng bị ăn mòn cảm giác, rốt cuộc làm nàng hoàn hồn hét lên. A, Nhu Nhi. Chu hứng vừa thấy loại tình huống này liền biết chính mình âu hiếm nữ nhi mặt bị chính mình nọc độc làm hỏng, vì thế nôn nóng mấy bước to tới gần bụng mặt thét trói thai Chu Nhu, đôi tay thật cẩn thận phủng Chu Nhu lô thai, nâng lên nàng đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng mặt. Chịu đựng, có điểm buồn nôn cảm giác, tận lực ôn nhu an ủi nói, nhu nhi không sợ, lao ba phun đến ngươi trên mặt ngọc độc không nhiều lắm, chỉ là mặt hủy hoại mà thôi, sẽ không chết tự còn chưa nói ra, Chu nhu lại hét lên. a, chết nam nhân, cút ngay, ngươi con mẹ nó lộng thương lão nương lô thai, ngươi cái ngốc ít, cút ngay, lan, ta hận ngươi, hận ngươi chết đi được, ngươi lai, Chu búng trên tay còn có nọc độc. Hắn vừa lúc Phùng Chu Nhu không có bị thương lỗ thai cùng phần đầu, hiện tại, lỗ thai cũng bắt đầu hư tối, phần đầu bởi vì có tóc ché lấp, cho nên chỉ là tóc bị ăn mòn rất mà thôi. Chu hướng nhìn cuồng loạn nhục mạ chính mình Chu Nhu, trên mặt có chút xuống đài không được, đột nhiên đứng lên, liền hướng ra phía ngoài đi biên không kiên nhẫn nói, tấu một, mang theo nàng đi. Nói xong liền lập tức đi ra đăng ký kiểm tra thất, trực tiếp lên xe, chờ cũng không có chờ mặt sau quỷ khóc sói gạo Chu Nhu. Lưu lại một chiếc xe lúc sau, liền trực tiếp làm tài xế lái xe rời đi. Chu vững đám người rời khỏi sau, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết hai chiếc phụt một tiếng bật cười, ngay sau đó mọi người đều đi theo cười ha hả. Nay cũng quái chu vững ngày thường quá kiêu ngạo bá đạo không coi ai ra gì, đối hắn có hảo ánh giống người thật sự tìm không ra tới, mọi người đương nhiên sẽ lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa vừa mới cái kêu cảnh tượng thật sự thực hôi hài. Phụ thân đem chính mình nữ nhi mặt hủy dung, nữ nhi nhục mạ phụ thân là ngốc ít, xưng láo nương. Quả nhiên là một đôi cực phẩm cha con. Tô duyệt hai mắt không hề cảm xúc nhìn mắt lại bị vứt bỏ trên mặt đất những cái đó sắp không có hơi thở chu hướng thủ hạ. Liền cùng khúc lánh ra đăng ký kiểm tra thất, nàng không đáng thương bọn họ cũng không đồng tình hắn nhóm. Nếu bọn họ lựa chọn theo chu hướng, như vậy liền biết chu hướng là như thế nào người, nên biết không có hảo kết quả một ngày. Hơn nữa những người này đi theo chu hướng chính là cũng chưa thiếu làm chuyện xấu. Về tới ánh mặt trời tiểu khu lúc sau, vừa lúc đụng tới trương hành làm tốt cơm trưa, tâm tình mọi người vui sướng ăn xong rồi một bữa cơm lúc sau, ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện thiếm, tô duyệt liền đem vừa rồi phát sinh sự tình, giảng cấp tô lão mẹ mấy người nghe, nghe được mấy người cười bụng đều đau. lão ba, người như thế nào đều không đợi nhân ra liền đi rồi. Nhân gia hảo thương tâm lạc, Ngươi có phải hay không không yêu nhân ra? Chu nhu tiến biệt thự lại môn, nhìn ngồi ở sofa bọc ra thượng tiểu chân chịu yên chu Uống, dậm dầm chân, sau đó đỉnh kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, chạy đến chu vướng bên người rửa gần hắn ngồi, vươn tay ôm chu vướng cánh tay, đem đầu đặt ở chu hướng trên vai, dẫu đã hư thối môi làm nũng nói. Túi đầu nhìn mắt đã hoàn toàn hủy dung chu nhu, chu vướng liền chuyển qua tới tầm mắt, âm trầm trong mắt hiện lên thất vọng cùng ghê tởm. Tuy rằng là bởi vì hắn nguyên nhân nàng mới hủy dung, nhưng là cũng cái nàng quá ngu ngốc, hủy hoại gương mặt này, thật đúng là có chút đáng tiếc. Chu Nhu không có sai quá chu hướng đôi mắt nhìn về phía nàng kia đã bị hủy dung mặt mà hiện lên kia mặt thất vọng cùng ghê tởm thần sắc, nàng không có cuồng loạn, cũng không có bạo nộ phát giận, càng không có giống to kêu to, nàng chỉ là vẫn như cũ rửa vào chu hướng cánh tay thượng, hủy khuất nói, vừa mới gặp được kia hai người thật sự là quá đáng giận cũng dám cùng quyền thế ngập trời lao ba người đối nghịch, quả thực không biết sống chết. Bọn họ như vậy kiêu ngạo, ta đều thế lao ba người ủy khuất khổ sở không đáng, không biết lao ba người chuẩn bị như thế nào trả thù bọn họ đâu. Nghe chu nhu nói, chu hướng lười nhát hút một ngụm mắt, phun ra một ngụm nồng đậm màu trắng sương khói, mơ hồ trên mặt hắn biểu tình, mở miệng cảm thán nói, ta nữ nhi quả nhiên trưởng thành, tâm cũng biến tàn nhẫn, thế nhưng cổ động ngươi lao ba ta đi treo chọc bọn họ. Thật sự thực hảo. Thật sự thực hảo a. Chu Nhu nghe được Chu Hùng nói, trong lòng một đột, đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Chu với mặt, có lẽ là cách màu trắng sương khói, nàng thế nhưng nhìn không ra trên mặt hắn biểu tình, chỉ có thể tiếp tục túi đầu che lấp trong mắt cảm xúc, đôi mắt nhìn chính mình ngón tay, nhỏ giọng nói, đương nhiên không phải, ta chính là không quen nhìn bọn họ cũng dám khiêu khích lao ba người uy nghiêm, ta như vậy ái lao ba sao có thể cổ động Lão ba ngươi đi làm loại sự tình này đâu? Lão ba thật quá đáng, thế nhưng nói như vậy ta. Ha ha ha ha, Chu Uống âm lên tiếng cười, làm Chu Nhu thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó ngậm miệng lại, nắm chặt đôi tay, không dám nói nữa. Từ Chu Nhu trong tay rút ra bản thân cánh tay, Chu Uống cầm lấy bên cạnh bật lửa cùng thuốc lá, lại điểm một chi yên, hung hăng hút một ngụm, phun ra một ngụm sương mù dày đặc, mới mang theo ý cười mở miệng nói. Ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ngươi trong lòng tưởng cái gì ta nhất rõ ràng, ngươi một cái rất nhỏ động tác, ta liền biết ngươi muốn làm cái gì. Ngươi tâm, cùng ta giống nhau âm ngoan giống nhau máu lạnh, giống nhau hác, vì đạt thành mục đích, liền thân cận nhất người đều có thể lợi dụng, vứt bỏ. Lão ba, ta không có. Chu hùng nói, làm Chu nhu đột nhiên có chút không chố dung thân, vội vàng rào biện. Nhưng là trong giọng nói trột dạ cùng kinh hoàng vẫn là không có cách nào che giấu. Chu vững quay đầu nhìn túi đầu chu nhu, vuốt nàng đầu, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ hỏi, không cần sợ thừa nhận, ta chính là thích ngươi điểm này, đây mới là ta chu vững nữ nhi. Nói đi, sao lại thế này? Chu nhu trong mắt vui sướng chợt lóe mà qua, quả nhiên Lão ba vẫn là ái nàng, nàng liền biết Lão ba đối với nàng bất luận cái gì yêu cầu đều sẽ không cự tuyệt, như bây giờ hỏi nàng cũng chính là đồng ý nàng ý tứ. Nghĩ đến đây, chu nhu cũng không hề trột dạ trong mắt lóe phẫn hận quan mang, hung ác nghiến răng nghiến lợi nói, lão ba, ngươi không biết ở trên đường ta đụng phải nữ nhân kia cùng khúc ca ca, nàng thế nhưng nhục nhã ta, còn làm cho như vậy nhiều người mặt phiến ta cái tát, ta nói ta lão ba ngươi là dê tỉnh lão đại, nàng lại đối với ngươi không tức một cố. Sau lại chúng ta gặp tang thi, nàng không chỉ có không giúp chúng ta sát tăng thi, thế nhưng còn muốn giết ta, Nếu không phải tống một kịp thời tổ chức, ngươi liền không thấy được ta. Lão ba, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù, hiện tại bọn họ thế nhưng lại làm ta hủy dung, ta tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Chu Hưng cũng không có lập tức đáp ứng Chu Nhu, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình phần thắng, bọn họ kia phương chỉ có vài người, mà hắn này phương lại có thượng trăm cái dị năng giả, hắn chỉnh thể thực lực cao hơn bọn họ. Nghĩ đến đây, Chu Hưng mới nói nói, chuyện này, ta đã biết. Ngày mai bọn họ cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau, đi theo chính phủ đi hướng di tỉnh làm nhiệm vụ. Đến lúc đó, người lão ba ta có rất nhiều cơ hội đem bọn họ lộng chết, người liền hơi chút nhẫn nhẫn. Nghĩ đến nữ nhân kia đối chính mình thái độ, Chu hứng liền một bụng hỏa, nếu nàng như vậy không biết điều, hắn cũng sẽ không lưu chữ nàng cho chính mình tìm khó chịu. Không chiếm được nữ nhân, quá mức không biết thú nữ nhân, giết chính là. Nghe xong Chu hứng nói, Chu nhu vui vẻ ôm cánh tay hắn. Làm núng nói, ta liền biết lao ba tốt nhất, lao ba yêu nhất ta. Ta cũng yêu nhất lao ba. Kia, ngày mai ta cũng muốn ngươi cùng đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ chết, lòng ta mới sống yên ổn. Lao ba, ta cũng đi được không? Chu vững nhìn như vậy chu nhu, vừa lòng gật gật đầu, hắn chu vững nữ nhi chính là muốn đủ tàn nhẫn, đủ độc, đủ máu lạnh mới được, bằng không chính là ném hắn mặt, tuy rằng lần này nàng bị hủy dung mạo. Nhưng là lại làm hắn càng thêm thưởng thức nàng tính cách cùng tác phong, như vậy mới có thể kế thừa sự nghiệp của hắn. Thấy chính mình lao ba gật đầu, Chu nhu bởi vì khuôn mặt bị hủy dung mà tích tụ tâm tình cũng hảo, nghĩ đến bọn họ sẽ chết ở tay nàng thượng, nàng hiện tại liền hưng phấn không thôi. Đột nhiên Chu nhu nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói, lao ba, đến lúc đó đem cái kia tiện nữ nhân giết là được, khúc ca ca không cần sát, đem hắn gân chân gân tay đánh gây là được ta muốn cho hắn khi ta tính nô, mỗi ngày bị ta thượng. Ha ha. Lão ba, ngươi nói cái này chú ý cho kỹ không tốt, hắn như vậy kiêu ngạo lánh khóc nam nhân, nếu biến thành bộ dáng kia, tuyệt đối sẽ làm hắn sống không bằng chết. Chu Uống càng nghe Chu Nhu nói, liền đối Chu Nhu càng vừa lòng, quả nhiên đủ tàn nhẫn đủ ác độc, vì thế tâm tình thực tốt đồng ý Chu Nhu quyết ý. Nhìn toàn thân tản ra âm độc hơi thở Chu Nhu, Chu Uống thực hảo tâm tình nói, "Hảo Cùng Lao Ba đi lên, Lao Ba có thứ tốt phải cho ngươi. Nói xong dẫn đầu đứng lên, sau đó đi rồi hai bước, đột nhiên dừng lại, nói câu, các ngươi liền không cần đi theo. Nói xong hướng trên lầu hắn thư phòng đi đến. Chu Nhu vừa nghe chính mình Lao Ba nói có thứ tốt cho chính mình, tim đập lại đột nhiên nhảy thật sự lợi hại. Đôi mắt lượng kinh người, nàng đột nhiên có loại dự cảm, Lao Ba cho nàng thứ tốt, cảm thấy sẽ làm nàng có được rất cường đại năng lực. Nghĩ đến đây vội vàng đứng dậy, bất chấp chính mình trên mặt vết thương, đi theo Chu hướng bước chân lên lầu thượng thư phòng. Thẳng đến Chu hướng cùng Chu nhu biến mất ở hàng hiền, lý một mới an ủi tính vô vỗ bên người cao mày tối một, ngự khí mang theo bất đắc dị nói, huynh đệ ngươi đừng như vậy, ngươi lại không phải không biết hướng ca cùng tiểu thư tính tình. Ai, ta chỉ là nghĩ đến những cái đó chết đi huynh đệ, thế nhưng... thế nhưng liền phó quan tài cũng không có còn có một hơi đã bị quăng ra ngoài bên ngoài địa phương đương tang thi đồ ăn ta này trong lòng liền khó chịu cùng mẹ nó cái gì dường như tống vừa nhấc đầu nhìn mắt trên lầu nhắm chặt cửa phòng an ủi vô vô lý một bà vai nhỏ giọng khuyên giải nói hắn như vậy coi các ngươi mệnh vì cỏ rác hắn căn bản là không có đem các ngươi đương người xem vì cái gì không rời đi nếu không lần này liền cùng ta cùng nhau rời đi huống ca thế lực bằng không ngươi kết cục cũng chính là một cái chết tự Lý một chua sốt lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, ta này mệnh cùng ta đệ đệ mệnh đều là hướng ca cứu, tuy rằng tiểu đệ hắn cuối cùng vẫn là đã chết, nhưng là ta lý một ở cha mẹ trước mộ phát quá thể, cả đời này đều sẽ không phản bội huống ca. Ngươi phải đi liền nhanh chóng đi, bằng không cũng không biết đã muộn sẽ phát sinh sự tình gì. Ta luôn là cảm giác huống ca lần này đối thượng kia bang nhân rất nguy hiểm. Có lẽ lần này huống ca cũng muốn trích thế nga đi. Kia bang nhân thật là ghê gớm nhân vật. Ngươi nhất định phải nhớ rõ tốt nhất không cần đắc tội bọn họ, tiểu thư cùng hướng ca đều cùng bọn họ kết thù, hơn nữa lấy hướng ca bọn họ tính tình, xem ra cuối cùng cũng là nhất tử nhất sinh kết cục. Ngươi, phải bảo trọng, tống một cuối cùng vô pháp, chỉ có thể nhắc nhở Lý một chú ý an toàn, mọi người lộ mọi người đi đi, hắn thay đổi không được. Lý một cũng biết tống một là vì chính mình hảo, cảm kích nhìn tống một, nói, huynh đệ, yên tâm đi, sẽ chú ý. Vậy ngươi lúc sau có tính toán gì không? Tống một tự dễ cười hai tiếng, nói, có thể có tính toán gì không? Cứ như vậy quá bái, dù sao liền thừa ta một người, bất quá ta đã gia nhập căn cứ quân đội, ngươi không cần lo lắng. Ta đây đi rồi, ngươi giúp ta nói cho húng ca một tiếng, liền nói ta tống một nên còn đã trả hết. Nói xong xoay người đi ra khu biệt thự. Nhìn tống một tiêu sái rời đi bóng dáng, Lý vừa động nói chuyên môi không tiếng động nói. Minh đệ bảo trọng, ta là ngày hôm sau buổi sáng phân cách tuyến. Duyệt Duyệt, dọc theo đường đi phải cẩn thận a. người tang thi thân phận ngàn vạn phải cho lão nương ta cẩn thận che giấu lên, không cần bị người có tâm phát hiện. Còn có không gian sự tình, ngươi cung cấp lão nương ta cảnh giác điểm, biết không? Còn có, ngươi nói cái kia tru hướng, ngươi cũng muốn cẩn thận. Các ngươi chính là kết thủ, nếu trên đường có cơ hội, ngươi liền tiên hạ thủ vi cường. Đem bọn họ cấp răng rắc rớt, miễn cho đến lúc đó ngươi có hại bị thương. Tô lão mẹ sáng sớm lên, liền đi theo Tô Duyệt phía sau, vẫn luôn nhắc mãi phải chú ý cái này, phải cẩn thận cái kia, quả thực vội đến không được. Tô Duyệt chiều chiều khoe miệng, xoay người nắm lấy chính mình lão mẹ nó ấm áp tay, buồn cười nói, lão mẹ, ta này lại không phải muốn đi cái một hai năm không trở lại, ngươi yên tâm đi, người nữ nhi ta bản lĩnh lớn đầu, ngươi phóng 120 cái tâm. Nhưng thật ra ngươi ở nhà nhất định phải cẩn thận, đi ra ngoài tốt nhất cùng vương hoa mẫn bọn họ cùng nhau, miễn cho nào đó không biết điều người khi dễ ngươi. Tô lão mẹ rút ra tay, không kiên nhẫn phất phất tay nói, ai nha, ngươi như thế nào như vậy rong dài à? Hảo hảo, mau đi xuống đi, động tác thật chậm, mọi người đều chờ ngươi đâu. Nói xong lướt qua Tô Duyệt đi đến phía trước, ở Tô Duyệt nhìn không tới địa phương cẩn thận xoa xoa nước mắt, sau đó ngừng đầu lại khôi phục thành ngày thường cười hì hì bộ dáng Lão đại, chúng ta đã chuẩn bị tốt, có thể xuất phát. Dưới lầu từ quân nhìn đến Tô Lão mẹ cùng Tô Duyệt một chiếc một sau xuống dưới, chỉ vào bên người bốn cái màu đen túi du lịch đối Tô Duyệt nói. Tô Duyệt vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng nàng có không gian, nhưng là vẫn là phải làm cái bộ dáng ra tới mê hoặc người không phải. Quay đầu nhìn kiểm tra cái này kiểm tra cái kia Tô Lão mẹ, Tô Duyệt bất đắc dĩ cười cười nói. Hảo, lão mẹ, không cần kiểm tra rồi, ta còn có thể thiếu cái gì sao? Hảo, bắt đầu xuất phát đi. Tô Duyệt một phát lời nói, từ quân cùng trương hành hai người một người xách theo hai cái túi du lịch liền ra tới biệt thự đại môn, đem túi du lịch bỏ vào trong xe, sau đó hai người đều ăn ý thượng ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ, đem mặt sau vị trí để lại cho Tô Duyệt cùng khúc lánh. Cuối cùng ở khúc lánh lên xe thời điểm vẫn luôn trầm mặc tô lão mẹ rốt cuộc mở miệng gọi lại khúc lãnh xú mặt thuyết giáo nói khúc ta cho ngươi nói ở bên ngoài không cần ý vào chính mình lớn lên câu nhân liền cấp lão nương đi niêm hoa nhà thảo muốn tùy thời đi theo nhà ta duyệt duyệt nàng an nguy là đệ nhất trọng muốn nếu là nàng trở về có bất luận cái gì sơ suất ta lên sợi châm chính là không tha cho ngươi khúc lãnh tận lực thả lỏng mặt bộ biểu tình làm chính mình thoạt nhìn không cần như vậy lãnh đạo sau đó trịnh trọng bảo đảm nói mẹ yên tâm ta sẽ làm được ta cũng sẽ ngăn chặn hết thể bất lương khác phái đối chủ nhân quấy rầy nói xong thật sâu đối tô lão mẹ cúc một gùng tỏ vẻ kính ý sau đó xoay người lên xe huy cái kia khúc người chính ngươi cũng muốn cẩn thận ai nha giống như ta còn không có gấp tràn ta đi vào trước tô lão mẹ cuối cùng nhìn sắp tiến vào thùng xe khúc lãnh Vẫn là biệt nữu nghẹn ra một câu, nói xong vội vàng xoay người vào biệt thự, nàng tuyệt đối không thừa nhận nàng là thèn thùng. Ai, đối với nữ nhi người nam nhân đầu tiên, luôn là có chút không tói quân A. Nói những lời này như thế nào như vậy biệt nữu, chẳng lẽ ở tô lão mẹ trong lòng còn có cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư. Khúc lánh người thảm. Khúc lánh nhìn biệt nữu tô lão mẹ, gợi lên khỏe miệng cười cười, sau đó liền đóng lại cửa xe. Ha ha. Khúc ca, xem ra tô á di thực quan tâm người sao. Ai, chúng ta liền không có nảy đáy ngộ. Từ quân tử kính chiếu hậu nhìn khúc lánh không có như vậy lãnh đạm sắc mặt, treo gẻo nói. Khúc lánh nhàn nhạt nhìn mắt từ quân, đương nhiên ném xuống một câu, nàng là chủ nhân cùng ta mẹ. Ý tứ chính là ta mụ mụ không rất tốt với ta, đối với ngươi hảo. Một câu đem từ quân ngẹn chứ, từ quân trong lòng vâu ngữ tưởng, khúc ca thật đúng là tự quen thuộc A. Têu mẹ têu càng ngày càng thuận miệng, này không khoa học à, hắn một cái băng sơn nam, không nên như vậy à. Đương tô duyệt bọn họ tới rồi căn cứ cửa thời điểm, chính phủ quân đội đã tới tề, các dị năng giả tiểu đội cũng tới một ít, bất quá còn có một ít người không có đến, hiện tại ly 8 giờ xuất phát thời gian còn có nửa giờ. Từ quân vừa mới đem xe ngừng ở quân đội xe Việt dãi nhất rửa mặt sau vị trí, Ở nơi xa cùng bên người binh lính nói chuyện tô dạng liền hướng bên này đã đi tới. Khúc lánh nhìn lại là cái kêu cười dâm đãng bất ham đối chính mình ra nữ vương đại nhân bụng dạ khó lường chán ghét nam nhân, nguyên bản liền lánh khúc ánh mắt trở nên càng thêm lạnh băng, ôm hai tay, hướng tô duyệt bên người di di, cùng tô duyệt rửa gần ngồi ở cùng nhau. Tô dạng đi vào tô duyệt ngồi bên này cửa sổ, nhẹ nhàng dơ tay gõ gõ cửa sổ, thấy tô duyệt quay đầu nhìn về phía hắn. Mới đối nàng dơ lên một cái ôn nhu như nước tươi cười, sau đó ôn nhu hỏi, tô tiểu thương, thật sớm đâu tự còn không có nói xong, đã bị khúc lánh lạnh băng phiền chán thanh âm đánh gãy, không còn sớm, còn kém 25 phút 7 giờ. phút, Từ quân một cái không có nhịn cười ra tới, nhìn nhìn về phía chính mình tam đôi mắt, tô duyệt nhàn nhạt ánh mắt, khúc lánh lạnh lùng ánh mắt, tô dạng ôn nhu quỷ dị ánh mắt, làm hắn đột nhiên Alexander, chạy nhanh quay đầu, nhìn phía trước mắt nhìn thẳng. Tô dạng lại lần nữa quay đầu ôn nhu nhìn về phía Tô Duyệt, đỡ đỡ mắt kính khung, cười nói, ha ha, Tô tiểu thư như thế nào chính mình lái xe đâu, ta có cho các ngươi xứng xe xứng tài xế đâu, tự còn chưa nói xong, lại lần nữa bị khúc lãnh lạnh lùng đánh gãy, không an toàn. Lại lần nữa bị đánh gãy, Tô dạng vẫn như cũ vẫn duy trì ôn nhu ý cười, chỉ là đôi mắt bén nhọn ngó mắt lạnh một khuôn mặt khúc lãnh. Sau đó lại tiếp tục chi kỳ nói, nếu Tô tiểu thư dùng quán chính mình đổ vỡ. Như vậy ta cũng không miễn cưỡng, ta sẽ vì ngươi cung cấp cũng đủ xăng." Cô ý đem Du Tử kéo thật sự trường, quả nhiên Khúc Lãnh lại lần nữa mở miệng, "Chính chúng ta có." Tô Dạng Ôn nhuận trung mang theo trầm trọng tầm mắt cùng Khúc Lãnh hàn băng ánh mắt đối thượng, hắn mang theo yêu nhã phúng cười, đối Khúc Lãnh nói, "Vị này không biết tên băng tiên sinh, luôn là đánh gẫy người khác nói chuyện chính là thực không lễ phép." Nói xong, Hắn liền dùng cặp kia có thể so với nghệ thuật da trắng non ngón tay điểm điểm thịt hồng nhạt no đủ cánh ngôi, nhìn khúc lánh trong ánh mắt lại truyền lại một khắc tầng không thể phỏng đoán nguy hiểm tin tức. Lạnh lùng nhìn cười vẻ mặt ôn hòa mà nguy hiểm tô dạng vài giây, khúc lãnh trầm khuôn mặt mẩn khẩn diễm màu đỏ môi mỏng, sau đó dường như không có việc gì rời đi tầm mắt, không hề nhìn về phía tô dạng, mà là nhìn chầm chầm vào phía trước. Tô duyệt đem hai cái nam nhân chi gian hỗ động xem ở trong mắt, nhàm chán môi Nàng đều lười đến nói chuyện, một cái là bề ngoài ôn nhu kỳ thật phúc hắc thiếu tướng, một cái là có được tang thi tàn bạo huyết thống lanh khốc nam nhân, như vậy hai cái thành thuộc đại nam nhân, thế nhưng làm loại này tiểu hài tử mới chơi trò chơi, có ý tứ sao? Nhàm chán! Ấu Chĩ! Nếu khúc lanh cùng tô dạng biết bọn họ hai cái nam nhân chi gian giao phong bị tô duyệt trở thành tiểu hài tử trò chơi, không biết sẽ là cái gì biểu tình? Nha! Này không phải chúng ta chính trực tô thiếu đem sao, ngươi không ở công tác của ngươi cương vị thượng hảo hảo tận chức tận trách cho chúng ta này đó bình dân bá tánh phục vụ, ngược lại ở chỗ này tán gái nói chuyện thiếm, trực trực trực, thật sự làm ta đối với ngươi cùng chính phủ phi thường thất vọng. Tô dạng theo thanh âm quay đầu vừa thấy, liền thấy chu hương ăn mặc một thân màu hồng phân áo sơ mi cùng màu trắng hưu nhàn quần, trong miệng ngậm một cây yên, trên mặt mang theo âm lánh mà khinh thường ý cười mang theo một đại băng người hướng hắn nơi vị trí đi tới. Tô Dạng ngồi dậy, chạm thẳng tóc nhìn Chu Uống, ôn nhuận nhìn Chu Uống cười nói, "Ta tưởng cái nào ngu xuẩn đang nói chuyện đâu, nguyên lai là Chu thiếu a." "Ai nha, ta không phải nói Chu thiếu ngươi là ngu xuẩn, ta là nói vừa mới nói kia lời nói người là ngu xuẩn." Chu Uống thẳng tắp đi đến Tô Dạng trước mặt, ngó mắt cửa sổ bên cạnh Tô Duyệt Tuyệt Mỹ sườn mặt cùng câu nhân màu đỏ đôi mắt, trong mắt hiện lên một mặt dâm tà cùng căm hận. Sau đó nhìn cười vẻ mặt vô hại tô dạng, cũng không có sinh khí, tuy rằng hắn lúc này hận không thể đem người nam nhân này kia trương chán ghét gương mặt tươi cười hoa hoa, hận không thể đem đầu của hắn bạo nát như, nhưng là hắn sẽ không nốc đến lúc này cùng tô dạng đối nghịch, rốt cuộc này dọc theo đường đi có thể từ hắn. Mang đội, hắn còn có quan trọng lợi dụng cùng áp bức giá trị, hắn nhận hắn nhất thời là được. Chu vững bắt lấy trong miệng ngầm yên. Đối với tô dạng mặt phun ra một ngụm nồng đầm sương khói, gợi lên một cái khiêu khích tươi cười, nói, tô thiếu đem, thỉnh ngươi nắm chặt thời gian, không cần vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi đây là ở lãng phí chúng ta quý giá thời gian, còn có kêu ngươi cho chúng ta chuẩn bị xe đâu. Đỡ đỡ mắt kính khung, tô dạng gợi lên khỏe miệng vẻ mặt khiêm tốn biểu tình, ha ha, ta có thể so không thượng chu thiếu, bởi vì ta vô pháp làm được hướng chu thiếu như vậy. Miệng lô mũi lỗ thai phun ra tới đều là lại xú lại dơ giết người với vô hình bài tiết vật. Nhìn đến bởi vì chính mình nói, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm chu hướng. Tô dạng lại xin lỗi cười nói, chu thiếu ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta không phải nói chu thiếu ngươi làm người ghê tẩm tưởng phun. Ta đây là ở khen ngươi đâu. Ta tưởng không ai có thể đủ siêu việt chu thiếu ngươi loại này cực hạn Miệng cái mũi lỗ thai cùng nhau phun ra. ân sú sú nọc độc cũng không có người hướng Chu Thiếu Ngựa như vậy nhân tử, tình nguyện dùng nọc độc độc chết chính mình thủ hạ, hủy diệt chính mình nữ nhi mặt, cũng liên tiếp thương tổn địch nhân một cây Long Tơ. Tô Mỗ thật sự bội phục. Chu Hướng Âm trầm mặt quát, "Tô Dạng, ngươi..." Không cần quá phận mấy chữ còn không có nói xong, đã bị Tô Dạng sốt ruột đánh gãy, "Ai nha, Chu Thiếu ngượng ngủng, đã đến, đến giờ, lập tức muốn xuất phát, các ngươi chạy nhanh đi theo ta đi lấy xe đi." Nói xong xoay người liền đi xem đều không có xem chu thiếu kia âm lãnh đã bắt đầu vặn mõm mặt chu hướng bị tô dạng khí dùng sức ném xuống yên dùng dây ra một bên hung hăng giấm một bên lạnh lùng âm hiểm nhìn tô dạng thẳng tắp bóng dáng ác độc nói con mẹ nó cái này họ tô lão tử nhất định phải lời nói còn không có nói xong đã bị đứng ở hắn phía sau vẫn luôn không có ra tiếng mang theo mũ xa chu nhu đánh gãy lão bà đã đến, đến giờ trước xuất phát lại nói Chu Vũ cũng biết hiện tại chính sự quan trọng, vì thế phẫn hận đối với Tô Dạng Phương hướng phát tiết dường như phun ra khẩu nước bọt, mới mang theo Chu Nhu cùng một chúng thủ hạ, đuổi kịp Tô Dạng bước chân. Chu Nhu ở trải qua xe Việt ra khi, nhàn nhạt, nhạt nhìn mắt cửa sổ xe bên cạnh Tô Duyệt, liền trực tiếp rời đi tầm mắt, xa lạ phảng phất nàng căn bản là không quen biết Tô Duyệt người này dường như. Nhưng là Chu Nhu như vậy bình tĩnh mà lãnh đạm phản ứng, lại làm Tô Duyệt nhíu mày, lấy nàng đối Chu Nhu hiểu biết Nàng sẽ không như vậy liền buông tha chính mình, sự ra khắc thường tất có yêu. Vì thế mở miệng đối tử quân cùng Trương Hành nhắc nhở nói, các ngươi này dọc theo đường đi phải cẩn thận chu nhu đám người kia, ta luôn là cảm giác nàng thực không thích hợp. Đến nỗi khúc lánh liền không có tất yếu, nàng đối hắn điểm này tin tưởng vẫn phải có. Tử quân cùng Trương Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, đối nhà mình lao đại gật gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy hôm nay chu nhu thực quỷ dị. Nào thứ nữ nhân này đụng tới nhà mình lao đại không phải kêu gào lợi hại, hận không thể rút lao đại ra, ánh mắt cũng là muốn đem lao đại ăn giống nhau đáng sợ. Lần này thế nhưng như vậy bình tĩnh, còn lôi kéo xúc động chu hướng, thế nhưng chỉ là giống xem người xa lạ giống nhau nhìn mắt lao đại của mình, nàng khắc thường bình tĩnh quá mức quỷ dị. Nha, đây là các ngươi xe, hảo, xuất phát đi. Tô dạng chỉ vào trước mặt một chiếc nửa cũ quân dụng xe việt dã đối phía sau chu hướng nói sau đó xoay người liền đi chu hướng ghét bỏ nhìn trước mắt kia chiếc có chút cũ nát quân dụng việt dã không hài lòng nói tô thiếu đem người đây là có ý tứ gì là quan báo tư thủ đi lộng một chiếc như vậy cũ nát xe cho chúng ta còn có lúc này mới một chiếc xe chúng ta 50 cá nhân như thế nào ngồi hạ tô dạng quay đầu mặt vô biểu tình nhìn mắt chu hướng châm chọc gợi lên khỏe miệng nói chu thiếu Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là mặt thế trước. Tùy vào ngươi chọn lửa tam nhật bốn. Ngươi nếu ghét bỏ không tốt, cũng có thể chính mình ra xe A, ngươi không phải có bò lớn nhiều xa hoa tỏa ra sao. Đương nhiên ngươi cũng có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này, ta sẽ không bức ngươi nhất định phải tham gia. Còn có mắt không cần bị phân hổ, bên cạnh còn có chiếc xe vận tải lớn. Nói xong lười đến lại xem chu hướng đám người liếc mắt một cái, xoay người hướng đội ngũ phía trước nhất đi đến. Phi ngâm cái mau, ta thảo, cho rằng chính mình là cái thứ gì, ta chu hướng con mẹ nó còn không đem người cái này tép dịu để vào mắt đâu. Chu hướng đối với tô dạng rời đi bóng dáng hung hăng phi một ngụm nước miếng, hùng hùng hổ hổ trời bậy. Chu nhu chạy nhanh lôi kéo táo bạo chu hướng, nhỏ giọng nói, lao ba, nhớ rõ chúng ta mục đích, chỉ cần đạt thành mục đích, này đó tính cái gì. Tuy rằng cũ điểm, nhưng là tổng hảo quá chính chúng ta ra này đó tài nguyên. Hơn nữa chúng ta 50 cá nhân, đến lúc đó một người phân một phần khen thưởng, hợp nhau tới cũng không phải là số lượng nhỏ. Lão Ba không cần hành động theo cảm tình. Nghe xong Chu Nhu nói, Chu Huống cũng an tĩnh lại, hắn cũng không phải không hiểu đại cục người, chỉ là nhìn Tô Dạng như vậy khinh thường hắn bỏ qua hắn, hắn cố tình còn không thể lộng chết hắn, hắn trong lòng liền nghẹn có thực, thảo, con mẹ nó gần nhất thật sự quá không thuận, đầu tiên là Tô Dạng Lại là tô duyệt cái kia xú đàn bà Nhi Bất quá chu hướng đột nhiên nghĩ đến cái gì Trên mặt lộ ra một cái giống như rắn đầu gâm lãnh cùng nhị người tươi cười Đến lúc đó đem bọn họ toàn bộ lộng chết thì tốt rồi Đến lúc đó liền không có người e ngại chính mình mắt Hào hào Lý 1, Lý Nhị, Lý Tam đi theo ta cùng tiểu thư ngồi xe việt dã, Các người dư lại đều đi xe vận tải thượng đốc Tuy rằng gian khổ điểm Bất quá đến lúc đó khen thưởng chính là phi thường phong phú, trở lại căn cứ lúc sau, ta sẽ thật mạnh có thưởng. Chu hướng bốn dĩ tưởng cùng chu nhu hai người chiếm có thể ngồi 10 cái người xe Việt dã nhưng là nghĩ đến trên đường sẽ có nguy hiểm, liền đem lợi hại nhất ba cái thủ hạ an bài cùng chính mình ở một chiếc xe, dư lại thủ hạ liền toàn bộ tệ đến xe vận tải thượng, chấn ăn có chút sao động thủ hạ nhóm, nhìn bọn họ bởi vì chính mình nói, mà hai mắt mạo tham lam quan mang. Chu hướng ở trong lòng cười lạnh, hừ, thật mạnh có thưởng, cũng muốn các ngươi có cái kia mệnh. Xuất phát, tô dạng ra lệnh một tiếng, đằng trước để nhất bộ xe liền bắt đầu di động, sau đó suốt 30 chiếc xe Việt ra cùng xe vận tải chở mọi người chính thức hướng không biết con đường phía trước xuất phát, ai cũng không biết này một đường sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết chờ đợi chính mình chính là cái gì vận mệnh. Ai cũng không biết cuối cùng sinh mệnh không phải trôn vùi ở nhân loại địch nhân tàn bạo tang thi lợi chảo dưới, mà là trôn vùi ở chính mình đồng bào đồng bạn nhân loại trên người, cùng chính mình tham lam dưới. Muốn tới đạt nhiệm vụ lần này mục đích địa, di tỉnh công nghiệp quân sự sưởng, liền yêu cầu trải qua dê tỉnh quy thị, sau đó xuyên qua S tỉnh ít huyện mới có thể tới di tỉnh, sau đó lại không sai biệt lắm đi ngang qua qua toàn bộ di tỉnh, ở di tỉnh ven biển nhất biên giới chính là công nghiệp quân sự sưởng. Đại đội nhân mã lái xe ra dề tỉnh hy vọng người sống sót căn cứ lúc sau, dọc theo đường đi chỉ là ngẫu nhiên gặp được tiểu bộ phận tăng thi, bất quá đều bị quân đội các binh lính dùng khảm đao giải quyết rớt, bọn họ cũng không có dùng thương. Rốt cuộc mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, súng ống đạn dược đều là hiếm lạ ngoạn ý nhi, đặc biệt là hiện tại không có sinh sản súng ống đạn dược nhà sưởng, như vậy càng không thể tùy tiện liền lãng phí. Bởi vì chung quanh ngày thường đều đã bị quân đội cùng những người sống sót rửa sạch quá, cho nên con đường phi thường thông suốt, ba cái giờ lúc sau cũng đã nhẹ nhàng tới quy thị biên giới. Tô dạng cùng thượng cấp thông qua thương nghị lúc sau quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, bởi vì ra căn cứ nơi Hồng Dương thị lúc sau, không biết nguy hiểm cũng sẽ tăng nhiều. Rốt cuộc tới bên này cơ hội không nhiều lắm, cho nên trước nghỉ ngơi một chút, giải quyết rất cơm trưa, lấp đầy bụng mới có thể tùy thời chuẩn bị kế tiếp sẽ phát sinh bất luận cái gì chẳng huống Tất cả nhân viên dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn dùng cơm một giờ. Một nhận được bọn lính truyền đến mệnh lệnh, mọi người cũng không có dị nghị, chiếc xe toàn bộ dựa theo chính phủ quy định một chiếc bài một chiếc ngừng xuống dưới. Mỗi người viên đều phân công tới rồi chính phủ tiếp viện một chén cháo, một lọ thủy, ba cái màn đầu một phần thịt vụ đồ ăn. Đối với lần này chính phủ phân phối đồ ăn, Các gia nhiệm vụ dị năng giả đều thật cao hứng, không có một chút bất mãn chính phủ phân phối thức ăn, hiện tại gạo phi thường chân quý, rốt cuộc hiện tại đã không có điều kiện tới gieo trồng, cho nên chính phủ lấy ra gạo tới, lại còn có có thịt vụn đồ ăn hạ màn đầu. Đối với thật lâu không có ăn qua cơm cùng thịt người tới nói, đã phi thường phong phú, rốt cuộc hiện tại rất nhiều người còn chỉ có thể ăn làm bánh mì mì gói duy trì ấm no mà thôi. Mà lúc này ngồi ở xe việt Tô Duyệt mấy người Đều ngơ ngẩn nhìn giản dị trên bàn cơm mấy thứ kia càng thêm giản dị cơm trưa, đều hơi hơi nhịu như mày, không có cách nào. Mấy người đã trong khoảng thời gian này đã bị trương hành ngày thường làm phong phú lại mỹ vị bữa tiệc lớn cấp dưỡng điêu ăn uống, đột nhiên nhìn xuất hiện lại trước mắt mấy thứ đơn sơ cháo màn thầu rau ngâm, thật là khác nhau như trời với đất. Đặc biệt là yêu cầu dùng ăn thịt loại tô duyệt cùng khúc lánh hai chỉ tăng thi điểm này thịt cặn bã nói đúng không đủ tất kẽ răng thật sự một chút đều không khoa trương. Bởi vì tô duyệt nơi xe việt dã ở bộ đội mặt sau cùng, cho nên nhất tân tĩnh khúc lánh ba người chú ý chung quanh có hay không người lại đây. Tô duyệt trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra ngày hôm trước buổi tối khiến cho trương hành làm tốt trong thức ăn tâm dạng bò kho vịt nướng ba con rau xanh một phần đều là đại mâm trang. Từ quân nhìn bị ba cái đại mâm tệ đến một bên mấy đĩa thịt vụ đồ ăn. Cười nói, vẫn là lao đại tưởng chu đáo, thế nhưng trước tiên làm trương hành làm như vậy nhiều đồ ăn gửi ở trong không gian, bằng không hiện tại chúng ta cũng chỉ có gặm màn đầu. Hảo, chạy nhanh ăn đi, chờ hạ muốn xuất phát. Tô Duyệt nói xong mang lên keo bao tay, cầm lấy một con vịt nướng liền gắm lên, khúc lánh cũng cầm một con vịt nướng, dư lại một con vịt nướng từ quân cùng trương hành một người một nửa. Một giờ lúc sau đội ngũ lại bắt đầu tiếp tục xuất phát, chính thức tiến vào quy thị. Dọc theo đường đi tăng thi bắt đầu chậm rãi nhiều lên, bất quá lần này xuất động hơn 400 người không phải biến dị giả chính là dị năng giả. Các loại vũ khí trang bị cũng đầy đủ hết, cho nên nhìn thấy tăng thi mọi người cũng có nắm chắc, cũng không có sợ hãi. Giải quyết mấy chục chỉ một hai trăm chỉ tăng thi còn không có cái gì vấn đề. Từ đằng trước đệ nhất bộ xe bắt đầu số, đệ tứ bộ xe nhất thấy được, bởi vì này bộ xe Việt giã lớn nhất. Đây là trải qua cải tạo đại hình quân dụng xe Việt giã đào dông bên trong thiết trí thành phòng xa, bên trong có hai chừng giường, có phòng tắm, có phòng bếp nhỏ, hơn nữa toàn bộ thân xe dùng thép tấm toàn bộ gia cố, phòng ngự tính năng cùng tốc độ tuyệt đối đều là đỉnh cấp. Ta nhớ rõ trước kia quy thị có cái lớn nhất bán sỉ trung tâm đi. Lúc này một cái diện bạo cương ngạnh trung niên nam nhân nhìn trước mặt bảy biện bản đồ, ngồi đối diện ở đối diện đang ở lật xem văn kiện tô dạng hỏi, thanh âm hùng hậu. Ngự khí mang theo thượng vị giả ra lệnh uy nghiêm cùng ngạo khí. Vị này 40 tuổi cương ngạnh nam nhân đúng là dê tỉnh hy vọng căn cứ thượng tướng, cũng là nhiệm vụ lần này người phụ trách, thằng tấn nhân. Tô dạng buông trong tay văn kiện, cầm lấy bên người bản đồ, cẩn thận nhìn nhìn mới trả lời, đúng vậy, liền ở quy thị cùng Z thị trô giao giới. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía thằng tấn nhân, nghi hoặc hỏi, từng thượng tướng ý tứ là, thằng tấn nhân buông trong tay bản đồ. Lưng dựa ở đơn người trên sofa, lấy ra một cây yên điểm thượng, liếc mắt tô giảng nói, tô thiếu đem không phải đã đoán được ta muốn làm cái gì, hà tất làm điều thừa biết rõ cố hỏi đâu. Chính là, từng thượng tướng ngài phải biết rằng, lần này chúng ta nhiệm vụ là đi di tỉnh công nghiệp quân sự sưởng. Hơn nữa quy tỉnh cái này lớn nhất bán xỉ thị trường chung quanh có cao tới mấy vạn người hy vọng học viện, còn có một người số cao tới mấy ngàn người thịt loại sưởng gia công. Ngươi ngẫm lại như vậy dày đặc nhân số, tăng thi số lượng có thể nghĩ. Tăng tấn nhân ánh mắt khinh thường nhìn tô dạng, chịu điếu thuốc, cười lạnh nói: Tô thiếu đem, ta tưởng này một đường ngươi cũng thấy rồi, căn bản là không có nhiều ít tăng thi. Hiện tại chúng ta có 400 vị dị năng giả cùng biến dị giả, vũ khí trang bị cũng đầy đủ hết, có được như vậy đội ngũ, nếu không đi nơi đó thu thập vật tư, quả thực là lãng phí nhân viên cùng tài nguyên. Tô dạng cao mày nghĩ nghĩ. Sau đó thái độ cường ngạnh phản đối nói, từng thượng tướng, ta không đồng ý ngươi cái này quyết nghị. Tuy rằng ta không biết vì cái gì bên này tăng thi không nhiều lắm, nhưng ngươi lại như thế nào bảo đảm bên kia tăng thi số lượng cũng không nhiều lắm đâu. Vì đội ngũ 400 vị đồng bào suy nghĩ, còn thỉnh từng thượng tướng tam tư. Ha ha, ngươi trẻ tuổi quá nhát gan sợ phiền phức cũng không phải là chuyện tốt ta. Ta nhớ rõ tô thiếu sẽ là mặt thế đã đến mới thăng thiếu tướng đi. Cái này mà thế nhưng thật ra thành tử ngươi. Bất quá Tô Thiếu đem muốn ở đoạn thời kỳ nội thăng lên trung tướng nói, khẳng định không có khả năng, nhưng là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, từ ta hướng căn cứ cao tầng để cử ngươi, đến lúc đó một khi thông qua, như vậy Tô Thiếu vừa sẽ trở thành tuổi trẻ nhất, thăng chức nhanh nhất trung tướng. Đây là cỡ nào đại vinh dự à, thật là làm người chờ mong cùng phấn chấn. Thấy Tô dạng vẫn là không tán thành chính mình quyết nghị, thằng Tấn Nhân cũng không giận. Người trẻ tuổi sao, luôn có điểm tính nết, nhưng là chỉ cần cấp ra chỗ tốt, liền cái gì đều không phải vấn đề, cho nên mới đối tô dạng nói này đoạn lợi dụ nói. Đương nhiên hắn tầng tấn nhân làm như vậy không phải không có nguyên nhân, tô dạng không chỉ có là một vị tam cấp dị năng giả, hơn nữa các hạng năng lực đều phi thường xung ra, ở căn cứ cũng thực chịu tầng dưới chốt các binh lính tôn trọng cùng duy trì, rất nhiều cao tầng đều muốn đem hắn mua chuộc tiến chính mình thế lực nhưng là đều bị hắn cự tuyệt. Lần này cùng Tô Dạng cùng nhau ra nhiệm vụ, hắn tự nhiên muốn nắm chắc cơ hội, đem hắn ôm nhập chính mình thế lực trong phạm vi. Tô Dạng minh bạch tầng tấn nhân ý tứ, nhưng là vẫn như cũ không dao động, hắn Tô Dạng tuy rằng không phải một cái người tốt, nhưng là nếu đang ở vị trí này thượng, như vậy nên có trách nhiệm đảm đương, hắn vẫn là có thể làm được. Tô Dạng gợi lên một cái ôn nhuận ý cười, trong mắt lóe kiên định quan mang, tuyển chuyển cự tuyệt nói: Ta thật sự không có cái kia năng lực, cảm ơn từng thượng tướng thưởng thức. Ta còn là bảo trì tao ý kiến, không đi cái kia bán sỉ thị trường. Thấy tô dạng vẫn là không biết thú, thằng tấn nhân dùng sức bóp tắt trong tay tàn thuốc, thư lệnh một tiếng, nhìn tô dạng ánh mắt cũng thay đổi, đứng lên, cao cao tại thượng nhìn tô dạng châm chọc nói, tô thiếu đem, hiện tại không phải buồn thượng tướng ở chưng cầu ngươi ý kiến, mà là trực tiếp hạ đạt mệnh lệ. Thân là cấp dưới ngươi. Nên làm chính là phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Đã hiểu. Đi tuyên bố thông chi, làm tài xế nhóm quay đầu, hướng bán xỉ thị trường xuất phát. Tô dạng đồng dạng đứng lên, mặt vô biểu tình nhìn tàng tấn nhân nói, thực xin lỗi, từng thượng tướng, thuộc hạ làm không được. Ngươi có thể xử phạt ta, cũng có thể cướp đoạt ta thiếu tướng danh hiệu. Ngươi! Hảo ngươi cái tô dạng, ngươi cho rằng ta không dám. Hừ, xem ta trở lại căn cứ như thế nào đùa chết ngươi. Tàng tấn nhân lạnh lùng nhìn tô dạng, âm ngân nói. Sau đó cầm lấy trên bàn bộ đàm, trực tiếp mở ra chốt mở thông hướng mỗi bộ trong xe loa, thanh âm và tình cảm phong phú nói. Chào mọi người, ta là lần này nhiệm vụ tối cao người lãnh đạo từng thượng tướng. Chúng ta hiện tại đang ở quý thị, ta hiện tại có một cái phi thường tốt kiến nghị. Này phụ cận có một cái thập phần khổng lồ bán xỉ thị trường cùng thịt loại xưởng gia công, nơi đó có các loại vật tư. Chúng ta chuẩn bị đi nơi đó thu thập một ít vật tư lại lên đường, đương nhiên các ngươi thu. Thập đến vật tư vẫn như cũ về các ngươi chính mình sở hữu. Nay một đường đại gia cũng thấy được tang thi số lượng không nhiều lắm, chúng ta 400 vị lợi hại cường giả hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt chúng nó. Đương nhiên không muốn tham gia liền lưu tại tại chỗ, nhưng là, các ngươi phải nghỉ kỹ nếu bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, liền không có lần sau bởi vì những cái đó đồ ăn luôn là sẽ bị dọn trống không. Tàng tấn nhân vừa nói xong, bộ đàm bên trong liền truyền đến các loại ồn ào thanh âm, không một liệt ngoại đều là đồng ý tàng tấn nhân kiến nghị. Được đến chính mình muốn kết quả, tàng tấn nhân chảo phúng nhìn mần khẩn môi bị tô dạng, nhàn nhạt nói, xem đi, đây là kết quả, đối với ta quyết định, ngươi phản đối cũng là không có hiệu quả. Nói xong nhìn nhìn kia hai cái giường ngủ, tàng tấn nhân lại lần nữa ngồi xuống sofa, Sau đó lệnh lùng đối tô dạng nói, Này bộ cải trang phòng xa quá tiểu Chỉ có hai cái giường ngủ, Ta cùng ta tài xế một người chiếm một cái, Liền không có người giường ngủ, Cho nên tô thiếu tạm chấp nhận hơi chút ủy khuất một chút liền đi xuống cùng mặt khác bọn lính cùng nhau ngồi đi. Tô dạng không hề độ ấm cười cười, Sau đó xoay người mở ra đã dừng lại phòng xa cửa xe, Không chút do dự xuống xe, Phanh mà một tiếng đóng lại cửa xe. Tô dạng vừa đi, Tàng tấn nhân liền cầm lấy một khác bộ bộ đàm, Chu thiếu, ngươi làm ơn chuyện của ta, đã giải quyết, hiện tại lập tức hướng bán xỉ thị trường xuất phát, chuyện của ngươi hy vọng mau chóng giải quyết không cần liên lụy đội ngũ. Yên tâm đi, từng thượng tướng, chính là giải quyết vài người mà thôi, sẽ không liên lụy của các ngươi. Đến lúc đó trở lại căn cứ ta sẽ lại nhiều tiếp viện từng thượng tướng ngươi 300 viên tinh hạch. Bộ đàm đối diện Chu Vướng âm lánh cười nói, vậy là tốt rồi. Được đến chính mình vừa lòng đáp án lúc sau, thằng tấn nhân liền cắt đứt bộ đàm, khỏe miệng gợi lên một cái tự phụ tươi cười, thu thập vật tư, thu mua nhân tâm, thu mua thế lực chính là dễ dàng như vậy. Mà tô dạng vừa xuống xe, liền một đường hướng phía sau đi, sau đó ở mọi người khó hiểu cùng kinh dị dưới ánh mắt, đi vào cuối cùng một chiếc màu lam xe vỉa dã, gõ gõ kia màu đen cửa sổ. Tô duyệt quay cửa kính xe xuống nghi hoặc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tô dạng, hỏi. Tô thiếu đem có việc. Tô Dạng bất đắc dĩ nói, bị thượng cấp đuổi xuống xe, có thể cùng các ngươi cùng nhau ngồi sao? Tô Duyệt mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, từ quân cùng trương Hành là thực kinh ngạc biểu tình, Khúc Lánh nghe được Tô Dạng nói, chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh hơn, bất quá lại là hướng bên cạnh Di một vị trí ra tới. Bất quá Tô Duyệt vẫn là mở ra cửa xe, làm Tô Dạng lên xe, vì thế Hiện tại ghế sau tình huống chính là Tô Duyệt bị lạnh lùng khốc một ôn nhu hai cái Mỹ Nam kẹp ở trung gian. Gì? Như thế nào con đường này không phải khai hướng S tỉnh A? Hành tử, ngươi xem xuống đất đồ đây là hướng chỗ nào đi? Xe vừa mới phát động, đang ở lái xe từ quân liền nhìn đến phía trước đội ngũ hướng một khắc con đường quay đi, không khỏi kỳ quái ra tiếng lẩm bẩm nói. Tô Duyệt cùng khúc lãnh cũng nhìn nhìn, đích sắc không phải ban đầu định chế tốt lộ tuyến không khỏi quay đầu nhìn Tô Giạng. Tô dạng cũng nhíu mày nhìn phía trước chiều quy thị bán sỉ thị trường khai đi thật dài đội ngũ, trực tiếp ra tiếng vì mấy người giải nghi hoặc. Lần này người tổng phụ trách từng thượng tướng quyết định đi một chuyến quy thị bán sỉ thị trường thu thập vật tư. Vừa mới hắn đã trực tiếp thông qua quân dụng xe Việt giã trang bị mịt rồi. Thông chi những cái đó dị năng giả nhóm nói qua, những cái đó dị năng giả cũng toàn bộ đồng ý bởi vì các người khai chính là chính mình xe cho nên không có thông chi. Đến, nhìn mắt đoàn xe chung nhất thấy được kia chiếc cải trang quân dụng xe, Tô Duyệt quay đầu hỏi, ngươi không phải là bởi vì phản đối hắn quyết nghị mới bị đuổi xuống xe đi. Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là trong lòng đã không sai biệt lắm đoán được. Tô Dạng gật gật đầu, trên mặt đã không có ngày thường ôn nhuận ý cười không chút để ý, hắn ngự khí nghiêm túc nói, quy thị bán xỉ thị trường dân cư dày đặc. Bên cạnh là mấy vạn nhân số hy vọng trường học cùng mấy ngàn người ăn thịt phẩm xưởng gia công. Tuy rằng ta không biết vì cái gì như vậy dày đặc dân cư, tăng thi số lượng lại như vậy thiếu, nhưng là nơi đó mặt luôn là làm ta cảm giác được bất an. Ta không hy vọng ta mang đội các đồng bạn đi chịu chết. Lúc này tô dạng trên người mang theo quân nhân đặc có cứng cỏi đỉnh bản khí chất. Tô duyệt không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Đôi hắn bình đảm ấn tượng cũng có điều đổi mới. Tuy rằng nàng từ lúc bắt đầu liền không cho rằng người nam nhân này là người tốt, hắn bề ngoài ôn nhuận mà ưu nhã, nội bộ lại là một cái dạ tâm bừng bừng mà lại nguy hiểm nam nhân. Nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận hắn rồi lại mâu thuẫn chính là một cái có trách nhiệm đảm đương người, cũng là một cái có thể chịu được dụ hoặc nam nhân, như vậy nam nhân không thể nghi ngờ là làm người thích. Chính là người ngăn cản không được những cái đó tham lam nhân loại, cho nên vẫn là nhâm mệnh đi thôi. Tô Duyệt nhàn nhạt nói một câu, liền không nói chuyện nữa, bởi vì nàng cũng muốn đi nơi đó thu thập vật tư, cho nên liền theo đại đội ngũ đi tới đi. Tô Dạng cũng không hề nhiều lời, nhắm mắt lại bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái, chuẩn bị nên đón kia nguy hiểm không biết. Nay một đường liền không có như vậy thông suốt, ngẫu nhiên xuất hiện tiểu bộ phận tăng thi, tuy rằng bị dễ dàng giết chết, bất quá con đường lại bị các loại tạp vật lấp kín, yêu cầu một bên rửa sạch một bên chạy cho nên không xa khoảng cách lại hoa suốt 3 cái giờ, mới vừa tới bán xỉ thị trường nơi quy thị hát huyện. Phía trước con đường đã vô pháp chạy, vốn là không quá rộng rộng con đường bị các loại chiếc xe lấp kín, căn bản vô pháp toàn bộ rời đi, cho nên cuối cùng nhất trí quyết định đại gia từ bỏ chiếc xe, lưu lại một bộ phận nhỏ bình lính trong coi, những người khác toàn bộ đi bộ qua đi, tô dạng mở cửa xe đi rồi xuống xe nhìn những cái đó bởi vì tham lam mà hoàn toàn xem nhẹ mặt thế tồn tại nguy cơ mọi người trong mắt hiện lên không rõ cảm xúc sau đó vẫn là nói một câu đại gia vẫn là nghỉ kỹ lại đi không cần bởi vì một chút vật tư liền chôn vùi chính mình tính mạng quy thị bán xỉ thị trường cùng với nó bên cạnh có được mấy vạn học sinh trường học cùng một cái mấy ngàn công nhân đại hình nhà xưởng dân cư dày đặc độ đại gia chính mình ngấm lại mọi người nghe xong tô dạng nói bắt đầu có điểm điểm do dự Sau đó cùng nhau nhỏ giọng tranh luận. Tăng tấn nhân đoán hận nhìn mắt ra tới làm dối tô dạng, hướng bên cạnh chu hướng để cái ánh mắt, chu vướng cười gật gật đầu. Chu hướng đứng dậy, châm chọc nhìn tô dạng, sau đó lớn tiếng nói, tô thiếu đem, ngươi không thể bởi vì ngươi chính mình sợ hãi, liền chặt đức chúng ta mọi người tài lộ à. Đại gia ngẫm lại, nếu nơi này thật sự như tô thiếu đem nói như vậy nhiều tang thi, bên trong khẳng định đã không có nhân loại. Như vậy thích cắn nuốt huyết nhục các tang thi khẳng định sẽ rời đi nơi này, hướng ra phía ngoài mặt di chuyển, chính là này một đường mọi người xem tới rồi, căn bản là không có đại lượng tăng thi, cho nên bên trong là an toàn, hơn nữa liền tính là có tăng thi, số lượng tuyệt đối là chúng ta này đó cường giả có thể ứng phó. Đại gia sợ hãi có thể không đi, nhưng là các ngươi đâu liền phân không đến một chút vật tư. Dù sao ta chu uống mới không phải người nhắc gan. Đi chúng ta đi đem bên trong vật tư dọn không? Chu Vũng vừa nói xong nhìn mắt tô duyệt đám người phương hướng, gợi lên một cái quỷ dị tươi cười, xoay người liền mang theo chính mình người đi ở phía trước. Sau đó tẳng tấn nhân cũng mang theo bọn lính đi theo vào hát huyện, dư lại những cái đó dị năng giả tiểu đội nhóm ở nghe được Chu Vũng nói muốn đem bên trong vật tư dọn không khi, cũng đã cấp khó giàn nổi, nhìn thấy chính phủ đều đi vào, cũng vội vàng đi theo chính phủ mặt sau. Tô Duyệt nhìn rời đi mọi người, vô vô Tô Dạng bả vai, gợi lên một nụ cười lạnh, châm trọng nói, tính, tham lam nhân loại, người là ngăn cản không được. Nói xong lướt qua Tô Dạng mang theo khúc lánh mấy người đi theo đại bộ đội mặt sau cùng. Người khác chính mình cấp muốn đi toi mạng, ta hà tất lại liều mạng lôi kéo đâu. Ha ha! Tô Dạng mang theo tự dễu cười cười, sau đó đuổi kịp Tô Duyệt đội ngũ. Ở mọi người an an tĩnh tĩnh đi rồi 10 phút lúc sau. Hoàn toàn thả lỏng khẩn trương tâm tình, bởi vì này dọc theo đường đi thế nhưng một con tang thi cũng không có, tuy rằng phi thường kỳ quái, nhưng là không có tang thi không phải càng nhẹ nhàng bắt được vật tư sao, cho nên mọi người đều bắt đầu vừa đi vừa bắt đầu vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Thiên a, kia, đó là cái gì? Thật là đáng sợ. Đột nhiên phía trước chỗ rẽ chỗ truyền đến một đạo hoảng sợ thê thảm tiếng thét chói tai, đánh gãy mọi người vui sướng nhẹ nhàng không khí đột nhiên ồn ào thế giới an tĩnh xuống dưới mọi người đều bị thanh âm này làm cho tim đập gia tốc khẩn trương không thôi mọi người tới đến chỗ rẽ chỗ theo đằng trước người kia tầm mắt nhìn lại mọi người đều trường lớn hai mắt hoảng sợ nhìn trước mắt cảnh tượng khiếp sợ ngốc tại tại chỗ vô pháp lúc ních tang thi dậm dạp tất cả đều là đếm không hết tang thi toàn bộ trường học tường vây bên trong sân thể dục thượng trong phòng học ký túc xá trên ban công trên hàng hiên Toàn bộ đứng đầy tang thi. Đây là cái tang thi thế giới. Không có một kia nhân loại hơi thở. Tất cả đều là cả người hư thối tang thi. Càng đáng sợ chính là chúng nó trong miệng không ngừng sẽ rách thế nhưng là tang thi thịt thối. Toàn bộ trường học trắng tinh vách tưởng, đã nhuộm đầy màu đen cùng màu đỏ máu tươi cùng màu vàng óc. Các tang thi tụi hồn là đột nhiên người được có mới mẻ huyết nhục hơi thở tới gần, toàn bộ ném xuống trong tay cùng trong miệng hư thối tang thi thịt. Hàng ngàn hàng vạn tăng thi toàn bộ lung lay, điên cuồng gào giống hướng trường học đại môn phương hướng vọt tới. Mọi người nhìn điên cuồng gào giống hướng trường học đại môn bên này vọt tới kia đen nghìn nghịt nhất chỉnh phiến tăng thi. Mọi người đã bị kinh hoách quên xoay người chạy trốn, chỉ có thể theo bản năng thông thả sau này lui. Tựa hồ như vậy là có thể càng thêm an toàn, ly chúng nó càng thêm xa xôi. Đại gia không phải sợ, trường học tường vây trang bị hàng rào điện, chúng nó căn bản ra không được đột nhiên chu hướng cao vút thanh âm hướng một cái tiếng sấm giống nhau vang lên bừng tỉnh bị chấn trụ mọi người mọi người nghe được chu hướng nói lúc này mới nhìn kỹ quả nhiên một chạm vào tường vây tang thi toàn bộ đều lọt vào cường lực điện áp công kích nhưng là bởi vì mới mẹ huyết nục kích thích cùng hấp dẫn dụ hoặc thật sự quá lớn cho nên còn không có tư duy các tang thi vẫn như cũ không ngừng va chạm tường vây sau đó chết ở điện giật dưới mọi người cẩn thận nhìn nhìn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tang thi thật đúng là ra không được, như vậy liền không cần lo lắng a. Một đã không có uy hiếp, tâm tình mọi người lại thả lòng lên, thậm chí có chút người còn rất có hưng thú đối những cái đó tang thi soi mói. Người xem cái kia tăng thi, trước kia khẳng định là cái đại mị nữ, ngươi xem kia dáng người. Tấm tắc, đáng tiếc. Ha ha. Đại gia mau xem, kia chỉ tang thi thế nhưng là trần chủi thân mình, mặt thế đã đến khi. Nàng nên sẽ không đang ở làm kia gì đi Còn có kia chỉ Cũng là trần trùi thân mình ngọ tạo Liền đều không có Bị tang thi xả tới ăn luôn Ai Này cao cấp phong bế thức trường học cũng không tốt Ngươi xem đi Này ngược lại đem tất cả mọi người vây ở bên trong ra không được Không biến thành tang thi mới là lạ đâu Mọi người ngươi một câu ta một lời nói vui vẻ vô cùng Tàng tấn nhân lạnh lùng nhìn mắt Chu hướng tức giận gầm nhẹ nói Chu hướng Ngươi lúc trước như thế nào không có nói cho ta nơi này như vậy nhiều tăng thi. Ngươi đem ta mệnh đương cái gì nhìn. Đương hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến trước mắt cái này cảnh tượng thời điểm, tưởng đem Chu Vũng giết chết tâm đều có. Hắn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy số lượng khổng lồ tăng thi, thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Chu Vũng cười chấn an nói, từng thượng tướng, tăng thi lại ra không được, sợ cái gì. Hiện tại hẳn là nắm chặt thời gian đi trước bán thị trường cùng ăn thị sưởng gia công thu thập vật tư mới là. Nghe xong Chu nói, thằng Tấn Nhân bắt đầu có chút do dự, hắn không biết nơi đó mặt còn có bao nhiêu tăng thi, hắn nhưng không nghĩ đi mạo hiểm, bên trong không có khả năng mỗi cái địa phương đều chăng có hàng rào điện đi, so với thu thập vật tư, nhân mạch, tranh công hơn, hắn càng thêm tích mệnh. Chu Vũng nhìn thằng Tấn Nhân do dự cùng nghĩ mà sợ biểu tình. Trong mắt khinh thường cùng trào phúng chợt lóe mà qua, sau đó vẻ mặt nhẹ nhàng cười nói, từng thượng tướng, ngươi sợ cái gì, ta không có khả năng lấy ta chính mình mệnh đi mạo hiểm à, bên trong không có nguy hiểm, bên trong nếu có tang thi nói, người được chúng ta những người này huyết nục hơi thở, đã sớm gạo giống chạy ra. Nói xong liền lớn tiếng đối các vị dị năng giả nói, các vị, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thu thập vật tư đi, không cần lãng phí thời gian. Nói xong mang theo chính mình người một bộ anh dũng không sợ bộ dáng đi ở đằng trước. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút do dự, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía lần này người phụ trách từng tượng tướng, chờ hắn quyết định. Tô Duyệt đám người vẫn luôn đứng ở cuối cùng nhìn những nhân loại này hành vi, trong mắt đều lóe chán ghét cùng không kiên nhẫn. Kỳ thật Tô Duyệt ở tới hát huyện thời điểm, cũng đã dùng tinh thần lực thử quá nơi này tình huống. Đương nhiên cũng đã sớm biết trong trường học mặt những cái đó tăng thi Chỉ là nàng không có nói ra, tham lam nhân loại liền phải hấp thụ điểm giáo hơn mới hảo Dù sao tăng thi đều nhốt ở bên trong ra không được Đương nhiên nếu trong trường học mặt tự động máy phát điện đỉnh chỉ phát điện Như vậy này mấy vạn tăng thi sẽ dốc toàn bộ lực lượng Đáng tiếc trước mắt những nhân loại này, thật là Tô Duyệt mang theo khúc lánh mấy người Trực tiếp lướt qua những cái đó tham lam mà lại tham sống sợ chết nhân loại Đi theo chu hướng hướng bên cạnh ăn thị sưởng gia công đi đến. Phía trước vài người, cho ta đứng lại, ta có đồng ý các ngươi đi vào. Còn có, tô dạng, ngươi chính là như vậy làm lơ ngươi thượng cấp ta sao? Thằng tấn nhân đang ở vật tư nhân mạch quyền lợi cùng sinh mệnh chi gian dối rắm thời điểm, liền nhìn đến tô dạng cùng mặt khác vài người, thế nhưng làm lơ hắn tồn tại trực tiếp hướng bên trong ăn thị sưởng gia công đi đến. Hắn liền nóng nảy, không chỉ có làm lơ hắn, thế nhưng còn muốn cấp thuộc về hắn vật tư, vì thế tức giận giống lên. Tô Duyệt quay đầu lạnh băng nhìn mắt có chút táo bạo thằng Tấn nhân, không chút nào che giấu trong mắt chán ghét cảm xúc, sau đó kiêu ngạo nói, ngươi tính cái mào? muốn ngươi đồng ý cái phê. Nói xong còn thuận tiện tặng kèm một cái kiêu ngạo mà khinh thường tươi cười cho hắn, sau đó mang theo mấy người tiếp tục đi phía trước đi. Tô dạng càng trực tiếp, thế nhưng đối với thằng Tấn nhân so nó giữa, Sau đó đi theo tô duyệt đội ngũ hướng ăn thịt phẩm sưởng gia công đi đến. Chán ghét ánh mắt, tiêu ngạo lời nói, nhục nhã động tác, thằng Tấn Nhân nhìn sắp đi xa mấy người, trong mắt hiện lên nùng liệt sắc khí, chưa từng có người dám như vậy đối hắn thằng Tấn Nhân, hắn chính là đường đường thượng tướng quan quân. Bất quá bởi vì tô duyệt mấy người, ngược lại làm hắn không hề do dự, đối với mọi người vung tay lên, liền theo đi lên, hắn tuy rằng sợ hai bên trong có tang thi sẽ đối hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp, Chính là không đi vào, lại không cam lòng vật tư bị tô duyệt đám người cướp đi, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định đi vào, cùng lắm thì có tăng thi, khiến cho thủ hạ đi sát, hắn tìm cơ hội chạy trốn chính là. Tô duyệt nhìn phía trước chu vương đám người một chút cũng không khẩn trương sợ hãi bộ dáng, trong lòng liền bắt đầu có chút cảm thấy không thích hợp, thậm chí vừa mới ở mọi người nhìn toàn bộ bị tăng thi chiếm linh hy vọng trường học khi, nàng nhìn mắt chu vương đám người. Bọn họ thế nhưng không có một chút kinh ngạc cùng hoảng sợ. Thậm chí là tập mãi thành thói quen. Đối, chính là cái loại này đã không phải lần đầu tiên thấy cái loại này quen thuộc cảm. Lại đem khởi điểm chu hướng cùng tăng tấn nhân vẫn luôn ở bên nhau hình ảnh liền lên. Xem ra chân chính đề nghị tới cái này địa phương người là chu hướng. Nàng hiện tại phi thường tò mò hắn đem bọn họ những người này đưa tới nơi này tới mục đích. Hơn nữa vừa rồi hắn rời đi khi... Nhìn chính mình đoàn người kia quỷ dị ánh mắt, càng là làm nàng đối hắn muốn làm cái gì càng cảm thấy hương thú. Chính là đương Tô Duyệt mấy người tiến vào an thị xưởng ra công đại môn khi, chu hướng mấy chục người thế nhưng hư không tiêu thất không thấy. Tô Duyệt lập tức điều động tinh thần lực lan tràn đi vào, nhà xưởng bên trong không có một con tang thi cũng đồng dạng không ai loại. Đột nhiên dưới nền đất chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân khiến cho Tô Duyệt chú ý, Tô Duyệt đi vào thanh nguyên chỗ cẩn thận nhìn nhìn. Phát hiện sàn nhà phía dưới thế nhưng là giống ruột, vì thế quay đầu đối khúc lánh ba người nói, ta cùng qua đi nhìn xem. Các người lưu lại nơi này. Nói xong túm khởi một miếng đất bản, nhìn xuất hiện ở trước mắt thang lầu, trực tiếp đi vào. 063 tự thực hậu quả xấu. Đang muốn đi theo tô duyệt đi xuống khúc lánh, bị đột nhiên vọt vào tới những người đó ngăn trở động tác, làm lơ những nhân loại này. Đôi tay giao điệp hoàn ngực đi đến tới gần vừa mới Tô Duyệt đi xuống cái kia vị trí văn tưởng, nhắm mắt lại cứ như vậy thẳng tắp đứng, chờ Tô Duyệt đi lên. Tàng tấn nhân vừa tiến đến cũng chỉ nhìn thấy Tô Dạng bốn người, tả hữu nhìn xung quanh một chút, sắc mặt không tốt hỏi, người khác đâu. Khúc lãnh dán vách tưởng không có phản ứng, Tô Dạng một ánh mắt cũng không có bố thi cấp tàng tấn nhân, trực tiếp đi đến khúc lãnh bên người, cũng dán vách tưởng nhắm mắt dương thần. Từ quân cùng trương hành cũng đồng dạng hoàn toàn bỏ qua rất tàng tấn nhân hỏi chuyện, trực tiếp hướng nhà xưởng bên trong đi đến, bọn họ nhưng không có quên bọn họ mục tiêu là thu thập vật tư. Thấy mấy người lại lần nữa hoàn toàn làm lơ chính mình thượng tướng cao cấp thân phận, tàng tấn nhân cương ngạnh trên mặt hiện lên một mạt khói mù, nhưng là cũng không có chẳng phân biệt trường hợp lại lãng phí thời gian đi tìm tô dạng mấy người cha nhi, hắn trực tiếp lênh chính mình các thuộc hạ hướng từ quân cùng trương hành phương hướng nhanh chóng đuổi theo tuyệt không có thể làm cho bọn họ trước chiếm trước vật tư, những người khác cũng đi theo một tổ ong hồ vào ăn thịt phẩm sửng ra. Công bên trong, đều sợ vật tư bị người khác đoạt xong rồi. Mà tô duyệt bên này, nàng đi theo dưới chân thang lầu vẫn luôn đi xuống dưới, sau đó chính là một cái thật dài thông đạo, dùng tinh thần lực cảm thụ hạ chu vương đám người vị trí, tận lực phóng nhẹ bước chân hướng bọn họ nơi vị trí di động, đi qua thật dài thông đạo lúc sau. Xuất hiện tối sầm một cây cỏ hai cái phòng, mà chú vững bọn họ đoàn người đều ở màu đen cửa phòng trong phòng. Tô Duyệt tận lực không phát ra âm thanh mở ra màu nâu kia phía cửa phòng, sau đó nhanh chóng lóe đi vào, lại đem cửa đóng lại. Sau đó quay người lại bị chính mình nhìn đến cảnh tượng cấp làm cho cả kinh, sau đó tùy theo Tô Duyệt trong mắt liền tất cả đều là hương phấn kích động quan mang. Hai trăm nhiều mét vuông khoan trong phòng, trừ bỏ xuống ống chính là đạn dược. Những cái đó trước kia nàng chỉ có thể ở trên tivi, trên mạng nhìn đến thương nơi này đều có, súng trường, kỵ thương, súng tự động, súng tự động, đột kích súng trường cùng súng lục. Nàng có thể nói nàng hiện tại ai chết chu uống cái này hắc đạo đại ca sao? Thế nhưng tặng như vậy một phần đại lễ cho nàng, thật sự là làm nàng có điểm thụ sủng nhược kinh a. Như vậy nàng không trở về kính cho hắn, kia không phải một chút đạo nghĩa cũng đã không có. Tô duyệt thở dài, Này đó súng ống đạn dược ném ở chỗ này lại lãng phí, lại không an toàn, còn chiếm địa phương, nàng nếu có được một cái có thể trang vô hạn sự vật không gian, nên phải vì nhân dân phục vụ, ân, đem này đó rác rưởi đều cất vào đi trong không gian mặt. Vung tay lên, chu vùng cất chứa tích lũy gần 5 năm súng ống đạn dược vũ khí cứ như vậy ở một giây đồng hồ chi gian bị tô duyệt vung tay lên cấp lộng không có, vừa mới đem sở hữu súng ống đạn dược thu vào trong không gian mặt. Tô Duyệt liền nghe được mở cửa thành, trong nháy mắt, Tô Duyệt liền biến mất ở tại chỗ. Chu Bống vừa mới mang theo chính mình người vào dưới nền đất liền đi trước nhìn chính mình chứa đựng các loại vật tư, thấy hoàn toàn không có bị động quá dấu vết, mới tâm tình thực tốt chuẩn bị mang theo một đại bang các tiểu đệ đi xem chính mình cất chứa xuống ống đạn dược vũ khí, chuẩn bị chờ hạ đem này đó súng ống đạn dược toàn bộ vận đi ra ngoài, chính là vừa mở ra môn, Chu Bống nhìn trước mắt cảnh tượng, liền mở to hai mắt nhìn. Rồi chỉ vào trống rỗng phòng, một hơi không có đi lên, thân. Thể thẳng tắp sau này một đảo, hôn mê bất tỉnh. Bất quá may mắn hắn phía sau chính là những cái đó thủ hạ, cho nên hắn không có cùng lạnh băng cứng rắn mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Lúc này chu vương thủ hạ nhóm cũng thấy được trống rỗng phòng, đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, một chỉnh phòng vũ khí thế nhưng toàn bộ đã không có, liền một cây mau đều không có thừa. So cường đạo còn cường đạo. Chu Nhu ngồi xổm Chu Vũng bên người, dùng sức ấn người của hắn chung, thẳng đến Chu hướng nhắm chặt đôi mắt bắt đầu tả hữu di động, mới buông ra tay, nhẹ nhàng thở ra. Ta súng ống đạn dược, ta vũ khí. Là cái nào Vương bắt dê con ăn con báo gan cũng dám trộm Lao Tử súng ống đạn dược. Bị Lao Tử bắt được, Lao Tử nhất định phải đem hắn thiên đào vạn quả. Ta súng ống đạn dược. Ta súng ống đạn dược a. Chu Vũng mở choáng mắt, nhìn vẫn như cũ trống rông nhà ở. Biết kia không phải chính mình nào giác, rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên, mang cuối cùng ngựa khí mang theo khóc nước nở gào thét hắn vũ khí. Chu nhu nhìn chính mình lao ba cũng chỉ là đắm chìm ở mất đi vũ khí suy suốt cảm xúc giữa, trong mắt tất cả đều là không kiên nhẫn chán ghét, không có một chút vì chính mình lao ba đau lòng cùng thương tâm. Qua vài phút, thấy chính mình lao ba còn ở nơi đó thất hồn lạc phách nhắc mai chính mình xuống ống đạn dược, chu nhu liền càng thêm phiên chán. Vì thế nhịn không được mở miệng nói, lao ba, nếu súng ống đạn dược đã không thấy, liền không cần lãng phí thời gian, chúng ta chạy nhanh đem trường học hàng rào điện đoạn rớt, sau đó rời đi đi. Chu nhu nói rốt cuộc đem chu vững từ thất hồn lạc phách chung kéo ra tới, chu vững ngẩng đầu cuối cùng nhìn mắt trống rông nhà ở, sau đó trong mắt hiện lên điên cuồng hận ý, âm lánh mà ác độc thanh âm từ hắn trong miệng nói ra, nếu ta súng ống đạn dược không thấy, những người này liền cho ta súng ống đạn dược chốt cùng. Lần này chính phủ không phải đi thu thập súng ống đạn dược sao, chỉ cần bọn họ toàn bộ đã chết, sau đó chúng ta bắt được bản đồ, đi di tỉnh công nghiệp quân sự sưởng, liền có thể đem sở hữu súng ống đạn dược vũ khí chiếm cho riêng mình. Chu hướng nói xong liền đứng lên, mang theo thủ hạ ra nhà ở, sau đó đi vào vừa rồi chất đống lương thực vật tư phòng, đối bên người Chu Nhu gật gật đầu, liền thấy Chu Nhu bắt tay một lần đặt ở những cái đó vật tư thượng. Sau đó Phạm là bị Chu Nhu tay chạm vào đồ vật, toàn bộ đều biến mất ở tại chỗ. Mà Tô Duyệt ở trong không gian mặt là nhìn không tới bên ngoài tình hình, nàng chỉ có thể cảm nhận được bên ngoài hay không có người, cho nên nàng cũng không có nghe được Chu Vũng kia điên cuồng mà ác độc quyết định, cũng vô pháp ngăn cản hắn động tác. Ở Tô Duyệt ăn xong năm con gà rán cánh lúc sau, nàng mới cảm giác được vừa rồi trong phòng đã không có người, cho nên đi phòng tắm rửa rửa tay, lại rửa mặt, liền ra không gian. Lại lần nữa xuất hiện ở kia gian trống vắng trong phòng. Phong thích tinh thần lực cảm thụ một chút chu hướng đám người vị trí, phát hiện bọn họ thế nhưng lại về tới kia phiến màu đen đại môn trong phòng. Lúc này tô duyệt lại bắt đầu đánh căn nhà kia chủ ý, nếu này gian nhà ở gửi chính là súng ống đạn dược vũ khí, như vậy căn nhà kia tàng khẳng định cũng là thứ tốt. Lão ba, ta không gian trang không song này đó vật tư, dư lại liền từ lý một bọn họ mỗi người dọn một chút dọn ra đi thôi. Ân người không gian mới kích hoạt còn không thể phóng quá nhiều, bất quá hơn nữa lý một bọn họ, nơi này vật tư có thể toàn bộ dọn xong. chạy nhanh, các ngươi đem vật tư kia hảo, ta muốn ấn miệng cống. nhẹ giọng mở ra cửa phòng, đi vào màu đen trước cửa phòng, vừa mới đem lô thai dán lên đi, liền nghe được làm nàng kinh ngạc lời nói, chu nhu thế nhưng cũng có không gian, bất quá nghe nàng lời nói, nàng không gian còn rất nhỏ. một trận tất tất tác tác thanh âm lúc sau. Tô Duyệt liền nghe được bên trong người đã lấy hảo vật tư chuẩn bị xuất phát, Tô Duyệt đang muốn tiến không gian trước tránh né một chút, liền nghe được càng thêm lệnh nàng kinh tùng nói. Ta hiện tại cắt điện áp, một quan công tắc nguồn điện, cùng trường học tương liên tiếp môn liền sẽ tự động mở ra, đến lúc đó vừa mở ra tang thi tuyệt đối sẽ vây quanh đi lên, các ngươi tốt nhất cho ta động tác nhanh lên, nếu không bị tang thi ăn chính là các ngươi chính mình xui xẻo. Bên trong thanh âm mới vừa rơi xuống, ẩm vang một tiếng, Tô Duyệt quay đầu vừa thấy đối diện kia nói vách tường liền thông thả mở ra, tầm mắt chứng kiến chỗ là vô số tang thi hư thối chân, sau đó đến cẳng chân. Đi mau! Trong phòng thanh âm làm Tô Duyệt hoàn hồn, đột nhiên đá văng ra cửa phòng. Bên trong đang chuẩn bị lui lại Chu Hướng đám người nhìn đột nhiên bị đá văng ra cửa phòng, nhìn đi vào tới Tô Duyệt đều mở to hai mắt nhìn. số nữ nhân, ngươi vào bằng cách nào? Chu Hướng nhìn đến đi vào tới Tô Duyệt. Không dám tin tưởng quát. Còn không đợi Tô Duyệt nói chuyện, chu nhu vội vàng kéo liền phải đi qua tìm Tô Duyệt phiền toái chu hướng. Nôn nóng thanh em vang lên. Ba, chạy nhanh đi. Không, có thời gian. Tăng thi lập tức đã qua tới. Đi mau. chu nhu cấp mau nhảy dựng lên. Nàng đã rõ ràng nghe được tăng thi gạo giống thanh cùng bọn họ hỗn độn tiếng bước chân. Nếu không phải này thông đạo chìa khóa còn ở chính mình lao ba trên người. Nàng tuyệt đối không vô nghĩa trực tiếp liền chạy. Chu Vũng cũng nghe tới rồi tăng thi gạo giống cùng tiếng bước chân, âm ngoan trừng mắt nhìn mắt tô duyệt, vội vàng lấy trụ chìa khóa, liền phải mở khóa. Thủ đoạn lại đột nhiên bị một cổ lực đạo trụ một chút, chìa khóa rớt tới rồi trên mặt đất. Chu Vũng không kịp tưởng kia cổ lực đạo là chuyện như thế nào, hắn vội vàng cong lưng chuẩn bị nhặt lên chìa khóa, lại nơi tay chạm vào chìa khóa thời điểm, tay lại lần nữa bị một cổ lực đạo trụ đánh khai, sau đó chìa khóa đột nhiên cắt thành hai đoạn. Đáng tiếc còn không đợi hắn có điều phản ứng, tang thi đã tới rồi cửa, bắt đầu phía sau tiếp trước không ngừng hướng nơi này ùa vào tới, nhìn ùa vào tới các tang thi, Chu Hướng đám người hoàn toàn rối loạn, có dị năng bắt đầu phóng ra dị năng, không, có dị năng chỉ có thể dùng đôi tay cùng tang thi chiến đấu. Bọn họ tiến vào khi vì phương tiện, không ai mang theo vũ khí hiện tại chỉ có thể tay không đối phó không ngừng ùa vào tới tang thi. Chu Hướng nhìn không ngừng ùa vào tới tang thi, Suy sút mà tĩnh mịch đứng lên, phần lưng kề sắt vách tường, tuyệt vọng nhìn trước mắt cảnh tượng, các thủ hạ của hắn hoàn toàn liền không có đánh trả chi lực, chỉ có thể bị các tang thi dùng lợi chảo cùng bén nhọn hàm răng phanh tây xé rách, đỏ tươi máu nhiễm hồng trắng tinh mặt đất, thê thảm tiếng kêu vang vọng toàn bộ phòng. Đây là một hồi đơn phương giết chóc. Bọn họ không có cơ hội chạy đi, chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Không. Không cần. lão ba cứu ta, cứu ta. A. Chu Nhu thê thảm mà bén nhọn tiếng kêu vang lên, Chu hướng quay đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến mười mấy chỉ tang thi vây quanh nàng, sau đó trên người nàng thị không ngừng bị tang thi xé rách gặm cắn, có mấy chỉ tang thi thậm chí vươn bén nhọn lợi chảo trực tiếp phá vỡ nàng bụng, có chút bắt nàng đại tràng, có chút bắt nàng dạ dày, có chút bắt nàng thận, có chút bắt nàng tử cung, còn có trái tim. Những cái đó khi quan bị các tang thi răng nanh một tán, thế nhưng còn tiêu ra các loại nhan sắc chất lỏng. Chu hướng đột nhiên liền ngồi xổm xuống thân phun ra lên, quá huyết tinh quá ghê tẩm. Không sáu bốn đi theo người có thịt ăn. Chu nhu liền tính bị cắt tang thi mổ bụng, cũng còn có một hơi gắt gao treo, nàng hai mắt gắt gao trừng mắt bị những người đó bảo hộ ở phía sau Chu hướng, trong mắt hiện lên thâm nhập cốt tủy hận ý, trong miệng ở ô ô kêu, lại nói không ra một chữ, thẳng đến nàng đầu bị tang thi gặp một nửa, mới rốt cuộc hoàn toàn đã không có hơi thở. Chỉ là cuối cùng nàng đôi mắt vẫn như cũ mang theo hận ý chừng mắt chu hướng. Chu hướng nghe tang thi cắn xé thịt người suy suy thanh, không dám lại chiều chu nhu phương hướng xem một cái, toàn thân nổi da gà đã toàn bộ đi lên, lông tơ cũng toàn bộ dựng lên, nghĩ đến chính mình cũng muốn như vậy thê thảm đáng sợ bị các tang thi phanh thây, chu hướng thế nhưng sợ tới mức mất khống chế, ngẩng đầu đột nhiên nhìn đến đứng ở một bên hoàn toàn bị tang thi xem nhẹ tô duyệt, hắn ánh mắt sáng lên. Hắn tuy rằng không biết vì cái gì tăng thi không thương tổn nữ nhân kia, nhưng là hắn biết đi theo nàng liền sẽ an toàn, hắn là có thể sống sót, vì thế chu hướng chạy nhanh đối với tô duyệt phương hướng quỷ xuống đi, lớn tiếng hướng tô duyệt cầu cứu, tô duyệt, cứu ta. Cầu xin ngươi cứu ta. Chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta cái gì đều cho ngươi, tinh hoạch, quyền lợi, vật tự, địa vị, bất động sản, xe, ta tất cả đều cho ngươi vẫn luôn giống cái người ngoài cuộc giống nhau nhìn trước mắt huyết tinh giết chóc cảnh tượng Tô Duyệt, nghe được chu bướng kêu tên nàng, quay đầu nhìn đã từng không ai bị nổi chu uống hèn mọn quỳ trên mặt đất cầu chính mình, trong lòng không có một chút thương hại cùng mềm lòng, nếu hắn ngay từ đầu liền có cái này ác độc táng tận thiên lương tâm tư, như vậy hiện tại hết thể chính là hắn xứng đáng. Bất quá! Tô Duyệt gợi lên một nắm tóc ở trên ngón tay vòng quyển quyển, đôi mắt nhìn chính mình lật màu đỏ tóc, không chút để ý nói, Tinh hoạch, quyền lợi, vật tường, địa vị, bất động sản, xe này đó ta đều có, ngươi không có ta cũng có. Cho nên ngươi khai ra điều kiện làm ta vô pháp tiếp thu. Bất quá. Ta rất muốn biết Chu nhu không gian là chuyện như thế nào đâu. Nghe được tô duyệt phía trước nói, Chu vững trong mắt một mảnh tinh mịch. Bất quá tô duyệt cuối cùng một câu lại cho hắn cầu sinh hy vọng, làm hắn có tự tin. Hắn hai mắt sáng lên nhìn tô duyệt, ngựa khi đã không có bắt đầu hèn mọn. Mang theo khoe khoang nói, cái này không gian chính là cái hiếm lạ ngoạn ý nhi, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta cứu nói cho ngươi. Chu hướng nói làm tô duyệt ngâng lên địa vị, hai mắt mang theo chảo phúng nhìn về phía vẻ mặt khoe khoang chu hướng, tô duyệt bất đắc dị lắc lắc đầu, người nam nhân này thật là hắc đạo lao đại. Lúc này thế nhưng còn có thể dùng loại vẻ mặt này đối đãi chúa tể chính mình sinh tử người. Đỏ tươi môi gợi lên một cái diễm lệ độ cung. Bởi vì ý cười hai mắt con thành mỹ lệ trăng non hình dạng, thanh âm lại lạnh như băng xương lợi như lợi kiếm, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, ngươi phải biết rằng, ta hiện tại không phải cùng ngươi nói điều kiện. Chu hướng trên mặt khoe khoang biểu tình cứng đờ, nắm chặt tay, trong lòng nói cho chính mình muốn nhẫn, chỉ cần vừa ra đi, hắn liền sẽ đem cái này nhục nhã hắn chết nữ nhân lộng chết, thật sâu hít một hơi, chu hướng điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình, lại trở nên hèn mọn. Có một lần ta trong lúc vô ý được đến một cái màu trắng tinh hoạch, ta cũng không biết hấp thu nó sẽ có được không gian. Ta chỉ là cảm nhận được nó có năng lượng dao động. Ngày hôm qua ta đem cái này tinh hoạch giao cho nữ nhi của ta hấp thu lúc sau, nàng liền có được không gian. Cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ ràng lắm. Ta nên biết đến đều nói, ngươi cứu cứu ta đi. Ta về sau nhất định lấy ngươi vì như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nói xong nôn nóng mà chờ mong nhìn Tô Duyệt, bởi vì hắn bên người thủ hạ đã từng bước từng bước ngã xuống. Màu trắng tinh hạch sao? Tô Duyệt quay đầu nhìn về phía Chu Nhu phương hướng, quả nhiên ở góc bên trong phát hiện một viên lóe quang mang màu trắng tinh hạch, chỉ thấy lúc này một con tăng thi, trực tiếp bưng Chu Nhu dư lại nửa bên đầu, bắt đầu hút bên trong ốc. nị ạ! Tô Duyệt mắng một tiếng, chạy nhanh hướng kia chỉ đang ở hút hút tang thi đi qua đi. Kia chỉ tang thi vừa mới hưởng thụ uống xong rồi mỹ vị óc, đột nhiên nhìn đến chính mình trước mặt đứng một cái lớn lên phi thường kỳ quái đồng loại, hắn cảm giác được đối phương so với chính mình năng lực cường đại, chạy nhanh ôm nửa cái chỉ còn lại có máu loang đầu, đôi tay bưng, thỏ tay cánh tay đem đầu đưa đến tô duyệt bên miệng, giống giống giống gầm nhẹ vài tiếng, ăn, ngươi ăn. Nhìn bị trước mắt này chỉ tang thi hút xong nửa cái đầu, tô duyệt khỏe miệng chịu chịu nị mà ngươi đều ăn xong rồi mới làm ta ăn, ăn cái mau, chính yếu chính là kia viên tinh hạch a. sắc mặt xú xú nhìn trước mắt này chỉ xanh tím sắc nhị cấp tăng thi, tô duyệt đối với hắn dùng tăng thi tiếng hô gầm nhẹ nói, lao nương không ăn ngoạn ý như này. Ngươi chạy nhanh đem ngươi vừa rồi ăn tinh hạch cho ta nhổ ra. Ôm nửa cái đầu tăng thi bị tô duyệt giống rụt rụt thân mình, nghĩ đến vừa mới hút phóc khi bị một cái ngạnh ngạnh đồ vật tạp hạ yết hầu. Hắn không nghĩ ra vì cái gì cái này so với chính mình cao cấp tăng thi muốn cái kia một chút đều không thể ăn đồ vật, bất quá vẫn là vội vàng lột ra chính mình dạ dày, sau đó ở bên trong đào á đào, rốt cuộc chạy ra tới một viên đã nhìn không ra nhan sắc tinh hoạch, thật cẩn thận đưa tới tô duyệt trước mặt. Liên tính tô duyệt trong lòng cường hắn nữa, nhưng là cũng bị trước mặt này chỉ tăng thi hành vi ghê tẩm tới rồi, nị mạ, kia dạ dày không phải tăng thi thịt thối chính là thịt người còn có các loại khí quan thịt nát. Ác, nị mạ, nàng có điểm buồn ôn. Nàng nghiêm trọng bắt đầu hoài nghi trước mắt này, chỉ tang thi chỉ số thông minh cùng tâm cơ, nàng thế nhưng có loại hắn là cố ý ghê tẩm nàng ảo giác. Hào đi, nàng biết chính mình suy nghĩ nhiều. Bất quá nhìn trước mắt này ghê tẩm tinh hoạch, tô duyệt từ trong không gian mặt lấy ra một khối khăn lông, ý bảo trước mắt tang thi đem cái này tinh hoạch phóng tới khăn lông mặt trên. Tang Thi vừa mới một phen tinh hoạch phóng tới khăn lông thượng, Tô Duyệt xoay người liền đi, lại bị phía sau Tang Thi giống ở, ngạnh đồ vật, còn có, ta còn có. Ngạnh đồ vật, khoe miệng chiều chiều, Tô Duyệt vẫn là xoay người, nhìn trước mắt Tăng Thi, chỉ thấy hắn lại ở hắn dạ dày đào a đào, lại móc ra một viên tinh hoạch, đưa tới Tô Duyệt trước mặt. Tô Duyệt vừa thấy đến nảy viên tinh hoạch, trong ánh mắt ánh sáng chợt lóe mà qua, tuy rằng nó mặt ngoài bị các loại thịt nát đồ mãn. Nhưng là Tô Duyệt cảm nhận được kia không giống nhau năng lượng dao động, là có thể thăng cấp màu đỏ năng lượng thạch. Trực tiếp dùng khăn lông lấy quá năng lượng thạch, cẩn thận lao khô, rốt cuộc lộ ra nó tướng mạo săn có, bất quy tắc hình dạng, nhan sắc hồng lóa mắt, bên trong tựa hồ còn có lưu quang chớp động, thật đẹp. Đem màu trắng tinh hạch cùng màu đỏ năng lượng thạch ném vào trong không gian, nhìn trước mắt chớp màu xanh lá đôi mắt ra vẻ đáng yêu nhị cấp tăng thi. Lần này nàng thật xác định hắn cùng mặt khác tang Thi bất đồng chỗ, hắn tuy rằng không có nhân loại tư tưởng, nhưng là hắn có được một viên thông minh đầu cùng nhanh nhạy cảm giác độ. Tô Duyệt hỏi, ngươi tưởng đi theo ta? tang Thi thế nhưng điểm điểm đầu, gầm nhẹ hai tiếng, cùng ngươi. Có thịt ăn? Tô Duyệt cảm giác không chỉ có khỏe miệng lại chịu, liền lông mày đều ở chiều ngữ khí không tốt trả lời, ăn cái mau, không có thịt ăn. Tang Thi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn vẻ mặt tức giận Tô Duyệt, sau đó lớn tiếng gào giông nói, ta cho ngươi ngạnh đồ vật, ngươi liền phải cho ta thịt ăn, ta thấy được trên mặt đất có thật nhiều sẽ động thịt thịt ở chạy. Giống giống rống. Nghe được Tang Thi trả lời, Tô Duyệt đầu tiên là vẻ mặt hất tuyến, sau đó là cả kinh, hắn thế nhưng có thể nhìn đến chính mình không gian, xem ra không thu hắn cũng không được không được, lấy thi nương tay, hắn lại biết chính mình bí mật, thu đi. Hào đi. Ngươi về sau liền đi theo ta ăn thịt đi. Bất quá ngươi năng lực là cái gì? Vừa nghe Tô Duyệt hỏi năng lực sự tình, Tăng Thi liền ngẩn lên đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta năng lực là có thể nhìn thấu bất luận cái gì sự vật năng lực. Tỷ như ngươi là một con có được cắn nuốt năng lực tứ cấp Tăng Thi, ngươi còn có cái trang lại phi lại mới mẹ thịt thịt địa phương, còn có ngươi máu cùng Nga chúng ta bất đồng, nơi nào bất đồng ta hiện tại còn nhìn không ra tới, chờ ta trưởng thành sẽ biết còn có ta kêu tiểu minh, thông minh cơ trí ý tứ. Càng nghe trước mắt này chỉ kêu tiểu minh tang thi nói, tô duyệt đôi mắt liền càng lượng, nàng thật là nhạt được bảo, có thể nhìn thấu bất luận cái gì sự vật năng lực, như vậy về sau bất kỳ nhân loại nào tang thi năng lực ở chính mình trước mặt đều là trong suốt. Tô duyệt trực tiếp vươn tay chuẩn bị đặt ở tiểu minh trên đầu, lại ở muốn đụng tới kia một khắc ngừng lại, nhìn đen như mực cái chán. Tô duyệt cầm lấy vừa rồi kia khối khăn lông dùng sức xoa xoa, Một phen ném xuống khăn lông, mới bắt đầu khế ước. Khế ước xong, Tiểu Minh liền phải hướng Tô Duyệt trên người dán. Tô Duyệt một chôn tránh, ngăn cả nói, đừng, ngậy, cái kia ngươi bụng làm sao bây giờ? Còn mở ra đâu? Tô Duyệt vừa nói, tăng thi Tiểu Minh mới cúi đầu nhìn nhìn chính mình máu tươi đầm địa mổ bụng bụng, trong mắt quang mang trật lóe, ngẩng đầu nhìn Tô Duyệt, đáng thương hề hề nói, Chủ nhân, Tiểu Minh như vậy hào thảm, chủ nhân giúp giúp ta đi. Tô Duyệt cảm thấy hôm nay chính mình mặt sắp run rẩy cương rớt, bất đắc dĩ hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiểu minh véo mị đối Tô Duyệt cười cười, thỉnh tự hành tưởng tượng khủng bố tang thi véo mị bộ dáng, thật cẩn thận nói, chủ nhân, ngươi có thể đem kia viên màu đỏ cục đá cho ta ăn luôn sao? Nói xong còn liếm liếm khỏe miệng, giống như đó là vô cùng mỹ vị đồ ăn. Nghĩ đến màu đỏ năng lượng thạch chứa đựng năng lượng, Tô Duyệt liền luyến tiếc lấy ra tới, vì thế cô ý sụ mặt nói. Vậy ngươi vẫn là liền mở ra bụng đi, như vậy ăn rất nhiều đều sẽ không chướng. Bằng không ta lấy kim chỉ đem ngươi bụng phùng lên. Tiểu Minh cũng là cái không dễ dàng từ bỏ hảo tăng thi, hắn tiếp tục cấp tô duyệt làm tư tưởng công tác. Chủ nhân, về sau ta muốn vẫn luôn đi theo cạnh ngươi làm ngươi quân sư, cho nên ta cần thiết muốn có được nhân loại bề ngoài, cho nên ngươi hy sinh một viên màu đỏ cục đá, đổi về một cái có năng lực tiểu đệ, cỡ nào có lời. Hơn nữa cái này màu đỏ năng lượng thạch còn có rất nhiều, ngươi cũng không kém này một viên A. Hơn nữa này viên vẫn là ta từ chính mình trong bụng móc ra tới đâu. hào đi, nhân ra tiểu minh đều nói như vậy, nàng còn gắt gao bá chiếm năng lượng thạch không bỏ, liền thật là khi dễ tiểu hải tử. Đúng vậy, cái này tiểu minh chính là cái tiểu hải tử, hẳn là con đọc tiểu học đi, mới đến nàng phần eo. vẻ mặt thịt đau lấy ra màu đỏ năng lượng thạch đưa cho tiểu minh. Tiểu Minh nhìn trước mắt màu đỏ năng lượng thạch, nheo lại màu xanh lá tang thi đôi mắt vui vẻ cười, cầm lấy cục đá trực tiếp nướt rớt, cảm giác một cổ mánh liệt năng lượng hướng hắn đánh út lại, ở hôn mê phía trước đối Tô Duyệt nói, chủ nhân, ta muốn hôn mê, vì không cho ngươi tạo thành gánh nặng, ta đi trước không gian trốn trốn. Nói xong, đã biến mất ở tại chỗ. Tô Duyệt tuy rằng không biết vì cái gì hắn có thể đi vào chính mình không gian, nhưng là nàng lại biết một việc, Đó chính là chính mình bị một con vài tuổi tang thi cấp chơi. Ngoa tào. Không sáu năm xông ra tang thi trùng đây. Quay đầu nhìn mắt bị dọa ngốc Chu Hướng, Tô Duyệt cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Vừa mới ra khỏi phòng môn, liền nghe được Chu Hướng kia thê thảm mà thấm người tiếng kêu, có thể nghĩ hắn sẽ gặp cùng Chu Nhu đồng dạng thê thảm kết cục. Đột nhiên Tô Duyệt bước chân một đốn, lại xoay người trở lại vừa rồi kia gian phòng. Nhìn đã bị phanh thây chú hướng, tô duyệt một bên bước đi qua đi, một bên từ trong không gian mặt lấy ra thật dày keo bao tay mang ở trên tay, dùng mang theo bao tay tay ở đã bị tang thi bẻ thành hai nửa trước mặt rào tới rào đi, rốt cuộc sờ đến một cái ngạnh ngạnh vật thể, trực tiếp đem ra, là một viên màu xanh lục tinh hoạch, từ trong không gian mặt dẫn ra thủy rửa rửa, liền bỏ vào trong túi mặt, sau đó đứng, dậy rời đi, nhìn lối đi nhỏ đối diện sáng ngời ánh sáng. Tô Duyệt liền biết Tăng Thi đã mở ra sàn nhà chạy đến mặt trên đi, cũng không biết khúc lánh bọn họ như thế nào, bất quá nếu liền điểm này thời gian cùng khó khăn đều không thể kiên trì, như vậy liền không xứng đương nàng Tô Duyệt tiểu đệ. Mà ăn thịt sưởng ra công bên trong, mọi người vốn dị ở bên trong đoạt vật tư chính đoạt hang say, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng Tăng Thi gào giống, mọi người cả kinh, nhưng là ai cũng không có đứng dậy ra bên ngoài chạy, hoặc là đi ra ngoài sát Tăng Thi. Bởi vì mọi người biết khúc lánh cùng tô dạng ở bên ngoài. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhìn nhìn lại đôi tràn đầy đóng gói chân không tốt thịt khô, giam bông, lạp sưởng, các loại yên hơn thịt, cuối cùng vẫn là tiếp tục cướp đoạt vật tư, liều mạng hướng trong bao tác, mà từ quân cùng trương hành nhìn đã không sai biệt lắm nhét đầy hai cái đại túi du lịch, không có lại tham nhiều, một người cầm một cái đại túi hướng trên lưng một ném, liền trực tiếp hướng bên ngoài chạy tới. Ừ. Xuân Trứng mới mấy chỉ Tăng Thi liền đem bọn họ dọa chạy. Quản bọn họ đâu, chúng ta có thể nhiều lấy điểm. Chạy nhanh chăng đi, thí lời nói nhiều như vậy. Mọi người thấy từ quân cùng Trương Hành vừa nghe đến tang Thi thanh âm liền trực tiếp cóng bao liền chạy, ngươi một lời ta một ngự chảo phung nói. Đương nhiên cũng có xem tình huống không đúng, chạy nhanh cầm bao liền hướng ra phía ngoài chạy. Mà từ quân cùng Trương Hành vừa ra tới, cũng đã nhìn đến cùng các tang thi chém giết ở bên nhau khúc lanh cùng tô dạng, hai người chạy nhanh qua đi hỗ trợ, nhưng mà mặt sau cùng ra tới một ít người nhìn quần cuộn không ngừng từ ngầm mặt bỏ ra tới tăng thi, trực tiếp cong ba lô dơ chân liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Theo càng ngày càng nhiều tang thi ra tới, bên trong còn ở thu thập vật tư người rốt cuộc cảm giác được không đúng rồi, chính là bọn họ đã bị vây khốn ở, cuối cùng vì chống cự tăng thi. Mọi người lại không thể không đem trên người chói buộc ném xuống, cùng Tăng Thi hôn chiến ở cùng nhau. Đương Tô Duyệt ở Tăng Thi đàn trung đi ra khi, đang ở hôn chiến mọi người sợ ngây người, nữ nhân kia cùng những cái đó tang Thi cùng nhau từ phía dưới đi lên, chung quanh tang Thi chạm vào đều không có chạm vào nàng, nàng cứ như vậy hưu nhàn mà tản mạn như là đi dạo phố giống nhau đi ra. Mọi người lúc này mới nhớ tới Tô Duyệt năng lực, tang Thi kháng thể biến dị giả. Bọn họ tưởng tang thi cắn nàng, nàng tuyệt không sẽ biến thành tang thi mà thôi, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này hiệu quả, tang thi tùng chung quá, phiến thi không dính thân. Mặc kệ như thế nào, mọi người nhìn đến tô duyệt này phúc cảnh tượng, đều bay nhanh chiều bên người nàng dũng đi, đều nghĩ dù sao tang thi không cắn người, như vậy bắt người đương lá chắn thịt cũng không cái gọi là tô duyệt nơi nào sẽ nhìn không ra mọi người kia trong ánh mắt kinh ngạc cùng ác độc ý tưởng. Bất quá nàng cũng không có để ý tới bọn họ, mà là xoay người hướng khúc lành bốn người bị vây khốn địa phương đi đến, nhìn bốn người phối hợp hòa mỹ, Tô Duyệt vừa lòng gật gật đầu. Nhưng là nhìn càng ngày càng nhiều tăng thi, Tô Duyệt vẫn là những mày, nàng tuy rằng cấp bờ cao, nhưng là tang thi số lượng quá nhiều, hơn nữa lại bị giam giữ lâu lắm. Nhân loại huyết nhục đối bọn họ nói hấp dẫn đã sắp vượt qua cấp bờ cấp chế, cho nên Tô Duyệt bước nhanh đi vào bốn người bên người, tùy tay sách một người. Đối khúc lánh nói câu, dư lại hai cái dao cho ngươi. Lúc sau liền xách theo người chạy. Khúc lánh nhìn bị tô duyệt động tác kinh sợ từ quân cùng chương hành, một tay xách một cái theo sát tô duyệt bước chân chạy đi ra ngoài. Mặt sau người nhìn tô duyệt bọn họ chạy, đều táo bảo thóa mạ nói. Thảo, thế nhưng ném xuống chúng ta liền chạy. Chết nữ nhân, các ngươi sẽ không có hảo báo. Mẹ nó, dám đem chúng ta ném xuống uy tăng thì, xem ta đi ra ngoài lộng chết bọn họ. Mặc kệ bọn họ như thế nào thoá mạng, tô duyệt cùng khúc lánh đã xách theo người chạy ra đi rất xa khoảng cách. Tô tiểu thư, ngươi vẫn là đem ta buông xuống đi. Bị tô duyệt xách theo đúng là tô dạng, ở bị tô duyệt xách lên tới kêu một khắc, liền đem hắn cấp lộng choáng váng. Hắn rõ ràng đang liều mạng sát tăng thi, đột nhiên đã bị người một tay xách lên tới liền chạy, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Phát hiện xách theo chính mình người là tô duyệt khi, hắn mặt đều hồng muốn lấy máu. Hắn một cái một mét tám đại nam nhân bị một cái một mét sáu mươi lăm tiểu nữ nhân kẹp ở dưới nách, thật là làm quá mất mặt. Nghe được tô dạng nói, tô duyệt nhíu mày, nếu không phải nhìn hắn cùng chính mình các tiểu đệ cùng nhau sát tăng thi, vì bọn họ chắn không ít nguy hiểm phần thượng, nàng mới lười đến kẹp hắn chạy đầu, vì thế tô duyệt ngự khi không kiên nhẫn nói, câm miệng, ngươi xác định ngươi có thể thoát khỏi này đó tăng thi. Nghe được tô duyệt nói, tô dạng lúc này mới ngầm đầu. Đôi mắt bởi vì trung quanh cảnh tượng trường đại đại, thiên lập, trung quanh rậm rạp tất cả đều là tang thi, trường học tường vây đã bị các tang thi đụng ngã, các tang thi toàn bộ hướng tới bọn họ dũng lại đây. Khởi điểm thừa dịp bọn họ sát tang thi mà chạy chạy những người đó đã bị tang thi vây lên xé nát, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, phía sau ăn thịt phẩm sưởng ra công bên trong cũng thỉnh thoảng truyền đến thê thảm kêu dên. đương nhiên tô dạng không có ngốc đến nói làm tô duyệt đám người đi cứu người. Hắn ngay từ đầu liền nhắc nhở mọi người, chính là nhân tâm tham lam, may mắn cùng không biết tự lượng sức mình làm cho bọn họ chính mình đi lên này tử lộ. kia như vậy kết quả liền cùng hắn không quan hệ. Phóng ta xuống dưới đi, ta có thể cho tăng thi vô pháp xúc phạm tới ta. Bất quá tô dạng vẫn là vô pháp tiếp thu bị tô duyệt như vậy kẹp lấy, vì thế lại lần nữa khẳng định mở miệng nói. Tô duyệt cũng không hề nói nhiều, nếu tô dạng nói có thể, như vậy liền không có vấn đề, tình huống hiện tại lượng hắn cũng sẽ không vì cái gì nam nhân tự tôn mà làm ra thực lực của chính mình vô pháp làm được sự tình. Dừng lại bước chân đem tô dạng bông, tô duyệt xoay người chuẩn bị từ khúc lánh trong tay tiếp nhận một người, khúc lánh lại tức giận nhìn tô duyệt, một bộ ngươi dám đoạt lấy đi, ta liền phi thường khó chịu bộ dáng tô duyệt sờ sờ cái mũi, vừa mới xoay người chuẩn bị tiếp tục chạy, liền nhìn đến tô dạng thân thể chậm rãi trở nên trong suốt, thẳng đến nhìn không tới mới thôi. Không sao sao nói điều kiện. Tô Duyệt cùng khúc lánh nhìn nhau liếc mắt một cái, bất quá hai người kinh ngạc một giây liền khôi phục lại đây, xem ra tô dạng dị năng là ẩn thân. Nay tuy rằng là cái không có lực công kích dị năng, nhưng là xác thật nhất bảo đảm sinh mệnh dị năng. Ngươi tưởng ngươi một gặp được nguy hiểm liền ẩn thân, ai còn tìm được ngươi ở nơi nào, tỉ như ngươi muốn theo dõi người nào đó, ngươi trực tiếp ẩn thân nên ngang đi theo, sẽ không có người phát hiện, Tỷ như ngươi muốn sát người nào đó, ngươi ẩn thân ở hắn bên người. Một đao như vậy đi xuống liền giải quyết. Lại tỉ như hiện tại, ở thượng vạn chỉ tăng thi đôi bên trong, quả thực linh áp lực A, này quả thực chính là giết người du lịch chạy trốn theo dõi vì nhất thể siêu cấp dị năng A. Tô duyệt nghĩ tới sở hữu có thể ẩn thân làm sự tình, nhưng là lại không có nghĩ đến một chút, lúc sau tô dạng lợi dụng ẩn thân cái này dị năng đến nàng trong phòng quang minh chính đại xem nàng tắm rửa, đi nàng trong phòng trực tiếp đem nàng cấp thượng, nàng còn nhìn không tới bóng người đâu. Tô Duyệt đang chuẩn bị cùng khúc lãnh cùng nhau hướng tang thi trong đàn phong đi, đã bị phía sau một đạo hùng hậu mà lại mang theo hoảng sợ thanh âm cấp gọi lại, Tô Tiểu thư, từ từ, chúng ta tới nói cái điều kiện, chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi nơi này, như vậy trở lại căn cứ lúc sau, ta sẽ cho ngươi một ngàn tinh hoạch, còn có các loại vật tư, cuối cùng ta còn có thể đem ngươi tăng lên vì căn cứ duy nhất nữ thiếu tướng, thế nào? Tô Duyệt nghe xong trực tiếp mắt trợn trắng, Liền đầu lười đến chuyển, không cần xem cũng biết người kia là ai. Tàng tấn nhân từng thượng tương bái, những người này cầu người khác cứu chính mình. Như thế nào vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đâu. Lúc này còn có tâm tình nói điều kiện, thật là không biết bọn họ đầu là cái gì cấu tạo. Chẳng lẽ trường kỳ ở vào địa vị cao phía trên người đều là như thế này. Tàng tấn nhân thấy tô duyệt không để ý đến chính mình, âm ngoan chờ nàng bóng dáng, quay đầu nhìn tô dạng biến mất địa phương. Nổi giận đùng đùng nói, tô thiếu đem, ngươi chính là như vậy ném xuống ngươi trưởng quan một mình chạy trốn. Ngươi như vậy sẽ gặp đến nghiêm khắc quân cơ xử phân. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta không chỉ có không xử phạt ngươi, còn làm ngươi thăng vì thượng tướng, cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Thế nào? Vừa mới nói xong liền nhìn bên cạnh dũng lại đây tăng thi, vội vàng đem bên người một cái cấp dưới đẩy đến tang thi trong đàn, vì chính mình lại tranh thủ điểm thời gian. Chờ đến Tô Duyệt cùng Tô Dạng lại đây cứu hắn, hắn tin tưởng chỉ cần là người, đều không thể cự tuyệt hắn cấp ra dụ hoặc. Đáng tiếc Tô Duyệt không phải người, Tô Dạng không phải người thường, cho nên hắn tự nhận là những cái đó dụ hoặc đối bọn họ tới nói về đều không phải. Thấy Tô Duyệt thế nhưng ném xuống hắn, bắt đầu chạy, hắn một bên gian nan chống cự lại các tang thi điên cuồng tập kích, một bên ác độc nhìn Tô Duyệt chạy trốn bóng dáng đột nhiên phát hiện Tô Duyệt chung quanh chân không mảnh đất. Vội vàng tổ chức bên người cấp dưới cùng nhau ra sức hướng Tô Duyệt Phương hướng rời đi, may mắn khoảng cách không xa, vàng không hắn cũng chỉ có chết ở nơi đó mệnh. Đương đuổi theo Tô Duyệt khi, tàng tấn nhân bên người 200 nhiều binh lính cũng chỉ dư lại 100 người tới, trừ bỏ bị tang thi xé rách cắn nuốt mà chết, còn có bị hắn không ngừng đẩy vào tang thi đàn trung đương lá chán thịt, vì chính mình ra tăng chạy trốn thời gian, hắn trong lòng không có một tia ấy nấy cũng không đành lòng. Bởi vì ở hắn tàng tấn nhân xem ra, những người này nên vì hắn sinh mệnh an toàn làm ra hy sinh. Cảm nhận được phía sau động tác, Tô Duyệt ý bảo khúc lánh đi trước, sau đó nàng lạnh mặt dừng bước chân, xoay người mặt vô biểu tình nhìn tàng tấn nhân đám người liều mạng hướng nàng chạy tới. Tàng tấn nhân nhìn phía trước xoay người bất động ngược lại mắt lạnh nhìn bọn họ Tô Duyệt, một bên liều mạng chạy, một bên cấp vận vẻo mặt hướng phía trước mặt Tô Duyệt giận dữ hết, con mẹ nó. Sú đàn bà nhi ngươi dừng lại làm gì, chạy nhanh cho ta ở phía trước chạy, nhanh lên. Nhìn phía sau càng ngày càng nhiều tăng thi, tăng tấn nhân cấp đầu tóc đều phải cấp trắng, cố tình tô duyệt chính là đứng ở tại chỗ bất động, này không phải muốn hắn mạng ra sao. Đi theo tăng tấn nhân những cái đó thuộc hạ cung cấp muốn chết, thấy tô duyệt chính là đứng bất động, trong lòng sợ hại hóa thành chửi rủa phát tiết ra tới. Chạy nhanh chạy a, ta thảo. Ngươi dừng lại chờ chết a không cần lôi kéo chúng ta, con mẹ nó, ngươi nhưng thật ra chạy a. Tô Duyệt đã không phải lần đầu tiên nghe thế loại chửi rủa thanh, cho nên nàng liền điểm phản ứng đều không có, chỉ là nhàng nhã đứng ở nơi đó, thưởng thức chính mình đầu tóc, sau đó thân thể hướng bên cạnh di động, cấp tẳng tấn nhân mấy người rời đi một cái con đường tới, cười vẻ mặt vô hại nói, ta này không sợ ta chạy chậm đường các ngươi lộ sao, ta cho các ngươi chạy phía trước đâu. Nhìn tô duyệt vẻ mặt vô hại nói ra nói như vậy, tăng tấn nhân thiếu chút nữa bị chọc tức bối qua đi, nhìn phía trước rầm rạp tăng thi đàn, hắn cũng không dám chạy phía trước đi chịu chết. Đi đến tô duyệt trước mặt, tăng tấn nhân tận lực bình ổn trong lòng sát ý cùng tức giận, ngữ khí mang theo rủ hoặc nói, chỉ cần ngươi cứu ta đi ra ngoài, ngươi tùy tiện khai điều kiện, ta toàn bộ đều thỏa mãn ngươi. Còn có lần này đi công nghiệp quân sự trong xưởng mặt súng ống đạn dược ta có thể phân một dương cho ngươi. Như vậy đủ rồi đi. Ha ha. Nghe xong thằng tấn nhân kia giống như bố thí ngự khí, Tô Duyệt rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, một dương súng ống đạn dược liền muốn đánh phát nàng. Nàng ở tầng hầm ngầm đã góp nhặt một chỉnh nhà ở súng ống đạn dược, chẳng lẽ liền kém này một dương. trao phúng nhìn vẻ mặt tin tưởng mười phần thằng tấn nhân, Tô Duyệt không chút để ý mở miệng nói, chẳng lẽ từng thượng tướng ngươi mệnh cũng chỉ giá trị một dương súng ống đạn dược. Thôi bỏ đi. Ta còn là đem các ngươi lưu lại nơi này vì tăng thi, ta chính mình đi di tỉnh lấy xuống ống đạn dược vũ khí, không phải càng tốt. Kỳ thật nàng nói như vậy là bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, kho vũ khí khẳng định có mật mã khóa hoặc là cái gì cơ quan. Nếu nàng cái gì cũng không biết cứ như vậy đi, khả năng sẽ không thu hoạch được gì còn lãng phí thời gian, không bằng từ tảng tấn nhân trong miệng bộ ra điểm đồ vào tới. Quả nhiên nghe được tô duyệt nói. Tàng tấn nhân không chỉ có không có sinh khí ngược lại cười to ra tiếng, tô duyệt đã tô duyệt, ngươi cũng thật lòng tham. Bất quá ngươi muốn súng ống đạn dược, không có ta tàng tấn nhân chính là không được, bởi vì công nghiệp quân sự sưởng khóa cần thiết muốn ta vân tay cùng đôi mắt ra quét, cho nên, muốn súng ống đạn dược nhất định phải mang lên ta. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi một cái cơ mật, ta lần này chủ động tiếp thu nhiệm vụ này, chính yếu mục tiêu cũng không phải thu thập súng ống đạn dược. Ta là muốn đi di tỉnh thực nghiệm đại lâu đi lấy một loại dược vật. Loại này dược vật có thể lớn nhất hạn độ kích phát người tiềm năng. Nó có thể xử người thường biến thành cùng loại biến dị giả hoặc là dị năng giả tồn tại. Có thể xử đã biến dị dị năng giả nhóm tiềm lực được đến lớn hơn nữa khai phá. Có lẽ có thể kích phát cái thứ hai dị năng. Ra tới cũng nói không chừng. Gửi dược vật đại lâu cũng yêu cầu ta vân tay, đôi mắt, thân thể tế bào máu giả quét. Chỉ cần ngươi bảo đảm ta an toàn ta có thể phân một con cho ngươi. Lần này Tăng tấn nhân trăm phần trăm khẳng định tô duyệt sẽ bảo hắn, bởi vì ai cũng vô pháp ngăn cản cái này dược vật dụ hoặc, phân một con cho nàng cũng không cái gọi là, dù sao cái này dược vật nghe người kia nói không biết một con, có vài chỉ. Đến lúc đó đem nhất thứ cho nàng thì tốt rồi. Đến nôi xuống ống đạn dược, nàng cũng không có cách nào chính mình lấy, còn không phải đặt ở quân trên xe, đến lúc đó tới rồi căn cứ. Muốn thế nào còn không phải hắn một câu sự tình. Tô duyệt đích xác động tâm, súng ống đạn dược nàng đã có rất nhiều, làm nàng động tâm chính là cái kia dược tề. Nếu cấp lão mẹ uống lên, lão mẹ liền không hề là không có năng lực người thường. Bất qua súng ống đạn dược lại nhiều điểm, nàng cũng sẽ không ngại nhiều. Nhìn nhìn tăng tấn nhân biểu tình cùng ánh mắt, hẳn là sẽ không lừa nàng. Rốt cuộc một người có hay không nói dối, nàng vẫn là nhìn ra được tới. Hảo, thành giao. Bất quá xuống ống đạn dược ta muốn một phần ba, dược tề ta muốn tam chi. Nàng cũng không thể như vậy dễ dàng buông tha hắn, rốt cuộc muốn che chở chính mình người đáng ghét, muốn nhiều cách đứng liền có bao nhiêu cách đứng, cho nên vẫn là muốn nhiều thu điểm phúc lợi, an ủi nàng khó chịu trái tim nhỏ. Khu khu khu khu tàng tấn nhân bị tô duyệt công phu sư tử ngoạm cấp làm cho sặc, thật vất vả mới hoán quá mức tới, kiên định cự tuyệt nói, không được xuống ống đạn dược thiếu như vậy nhiều ta như thế nào báo cáo kết quả công tác, đến nỗi dược tề tổng cộng mới như vậy mấy chi, ngươi liền phải tâm chi, ta còn thừa cái mau à. xuống ống đạn dược cho ngươi nhiều nhất năm dương, dược tề chỉ có thể cho ngươi một chi. xuống ống đạn dược một phần ba, thiếu ngươi liền tính đến chu hướng trên đầu, dược tề hai chi. Không chịu thì thôi. Tô Duyệt nói xong, làm bộ xoay người muốn đi, quả nhiên bị tảng tấn nhân gọi lại. Tàng tấn nhân đoán hận nhìn trầm trầm tô duyệt bóng dáng, trong lòng ở lấy máu, thịt đau trên mặt biểu tình đều vặn mẹo, bất quá vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói, hảo. Thành giao. tô duyệt quay đầu nhìn vẻ mặt thịt đau tàng tấn nhân, người nhắc nói, từng thượng tướng nhưng đến nhớ rõ, bằng không ta có thể lại lần nữa đem ngươi ném đến tang thi đàn. Hảo theo kịp đi, chính mình cùng ném, bị tang thi ăn liền không liên quan chuyện của ta, đó chính là chính ngươi mệnh không hảo. Nói xong liền hướng phía trước mặt rầm rạp tang thi đàn phóng đi, nơi đi qua, tang thi tự động tránh ra một cái con đường cấp tô duyệt thông qua. Tàng tấn nhân bị trước mắt tình cảnh này chấn động, không đếm được khủng bố mà lại tàn bạo huyết tinh các tang thi chiếm đầy đường phố. Chính là phía trước cái kia ăn mặc màu đen kinh trang, chắc giỏi giang đuôi ngựa nữ nhân, liền như vậy không sợ gì cả vọt vào đi. Các tang thi liều mạng hướng hai bên tễ, ở bên trong cho nàng lưu ra một đạo thông đạo. Hắn đột nhiên cảm giác nàng giống như là nữ vương giống nhau, thông dong tiếp thu con dân cùng bái. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, hắn vội vàng theo sát Tô Duyệt bước chân về phía trước chạy tới, những cái đó cấp dưới bọn lính thấy thượng cấp chạy, tự nhiên đi theo chạy, rốt cuộc ai cũng không muốn chết không phải. Bất quá trăm người tới thật sự quá nhiều, Tô Duyệt nơi đi qua tuy rằng tang thi sẽ làm khai một cái thông đạo, nhưng là Tô Duyệt một chạy tới, các tang thi liền sẽ súng lại. Cho nên chạy trởm, vẫn như cũ vô pháp thoát khỏi trở thành các tang thi đồ an vận mệnh. Tàng tấn nhân nghe phía sau kêu thẳng thiết, cả người mồ hôi lạnh hứa ra, càng thêm liều mạng theo sát tô duyệt bước chân. 067 động đất canh hai nhập về thông cáo. Tàng tấn nhân vẫn luôn đi theo tô duyệt chạy đến hát huyện bên ngoài, thẳng đến nhìn đến vẫn như cũ an ổn đồ ở nơi đó chiếc xe cùng bọn lính. Hắn mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, có lẽ là bởi vì bên trong mới mẻ huyết nhục càng nhiều. Cho nên các tang thi ra tới lúc sau đều hướng bên trong dũng đi, cho nên bên ngoài nơi này tang thi không nhiều lắm, chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến mấy chỉ, đều bị thủ chiếc xe các binh lính bắn chết. Thằng tấn nhân chạy nhanh bỏ đến hắn kia trước cải trang quân dụng trên xe, gắt gao đóng cửa xe, tựa hồ như vậy liền càng thêm làm hắn có cảm giác an toàn. Thằng tấn nhân có thể lên làm thượng tướng tự nhiên vẫn là có điểm thật bản lĩnh, hắn biết hiện tại không thể cấp cho nên đang ở nỗ lực bình phục nhảy quá nhanh tim đập cùng khủng hoảng tâm tình. Mà đứng ở xe Việt dã bên cạnh khúc lánh đám người, nhìn thấy tô duyệt thân ảnh, liền vội vàng đón đi lên, khúc lánh cẩn thận nhìn nhìn tô duyệt, phát hiện nàng không có chịu bất luận cái gì thương tổn, khẩn trương tâm tình mới thả lỏng xuống dưới. Lão đại, ngươi không sao chứ? Những người đó tử quân nhìn mắt đi theo lão đại của mình phía sau cùng nhau bình an trở về tảng tấn nhân đám người, to mò hỏi. Trương Hành nghiêm túc đánh giá Tô Duyệt, phát hiện không có vấn đề, mới đem ánh mắt nhìn về phía tẳng tấn nhân nơi chiếc xe, trong mắt hiện lên sắc ý, thế nhưng đem lão đại đường tấm ổc. Nhìn mắt tẳng tấn nhân nơi con xe, lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Tô Duyệt nói âm mới vừa rơi xuống, đã bị khúc lánh kéo vào hắn lạnh băng mà rộng lớn ôm ấp, hắn thanh âm so ngày thường lạnh hơn, hơi mang run rẩy thành tuyến lại để lộ ra hắn bất an, chỉ này một lần. Chỉ nay một lần hắn trước rời đi, từ giờ trở đi hắn không bao giờ sẽ lưu lại nàng chính mình đi trước rời đi, nàng ở đâu hắn liền ở đâu, cùng nhau sinh liền muốn cùng chết. Cảm nhận được nhìn quanh thân khí thế càng thêm lạnh nhạt khốc lãnh, nàng không có sai quá hắn thanh tuyến kia mặt thấp thỏm cùng bất an, cuối cùng vẫn là nhàn nhạt từ một tiếng, xem như đáp ứng rồi hắn yêu cầu, cho hắn một cái hứa hẹn, mặc kệ như thế nào, đều sẽ không tách ra. Tô dạng mỉm cười nhìn ôm nhau hai người, Sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời Thái Dương, quả nhiên là ánh mặt trời quá thịnh, thứ hắn hai mắt đặc biệt đau, đặc biệt toan, đặc biệt khó chịu, hắn chán ghét như vậy chói mắt dương quang, làm hắn đôi mắt không thoải mái, làm hắn tâm càng không thoải mái. Nhẹ nhàng vô vô khúc lánh bối, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra khúc lánh, đối mọi người nói, "Hảo, mọi người đều lên xe đi, tang thi khẳng định qua không bao lâu liền phải hướng tới bên ngoài vào tới." Nói xong đi trước hướng xe Việt ra đi đến. Khúc lánh nhìn trống rông ốm ấp, quay đầu lại nhìn không chút do dự đi trước rời đi tô duyệt, ngực không khỏi có chút khó chịu, bất quá ngay sau đó làm như nghĩ đến cái gì, lạnh băng trên mặt khai ra một đóa sáng lạn tươi cười, hắn nữ vương nên là như thế này, lạnh nhạt, bá đạo, quyết đoán, không vì bất luận kẻ nào dừng lại, nàng nên như vậy không kiêng nể gì, tùy tâm sử dụng. Ít nhất hắn đã được đến nàng một cái hứa hẹn không phải sao, so với nào đó không có hảo ý nam nhân. Hắn đãi ngộ đã thực hảo, không phải sao? Nghĩ đến đây, khúc lanh tâm tình sung sướng đi nhanh đuổi theo tô duyệt bước chân. Nếu nàng không vì hắn dừng lại, như vậy hắn liền vẫn luôn gắt gao đuổi theo nàng thì tốt rồi. Bên người nàng vị trí trước sau sẽ là của hắn, bởi vì hắn cùng hắn mới là chân chính đồng loại. Bọn họ sinh mệnh so những người khác đều muốn trưởng, bồi nàng đi đến cuối cùng nhất định là hắn. Khúc lanh ý tưởng rất tốt đẹp, đáng tiếc hắn không nghĩ tới. Trên thế giới còn cố ý ngoại cái này hai chữ. Tô thiếu đem, ngươi xem ngươi cùng chúng ta cùng nhau, vẫn là. Từ quân nhìn đứng ở dưới ánh mặt trời, túi đầu không biết suy nghĩ gì đó tô dạng, rõ ràng hắn quanh thân đều bị ấm áp dương quang bao phủ, vì cái gì hắn lại cảm nhận được hắn cả người tản ra âm lanh cùng tịch liêu hơi thở, bất quá nhìn đã lên xe tô duyệt, vẫn là ra tiếng dò hỏi. Nghe được từ quân nói, tô dạng ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó gợi lên một cái ôn nhuận ý cười nói, ta đi mặt khác xe đi. Cảm ơn. Nói xong đi hướng cách bọn họ xa nhất một bộ xe Việt dã, kéo ra cửa xe, phịch một tiếng đóng cửa xe. Mà bên này tàng tấn nhân một mình ở trong xe ngây người 2 phút cũng hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, nhìn nơi xa sắp hướng bên này vọt tới các tăng thi, lập tức đối dư lại 100 người tới tuyên bố mệnh lệnh, lập tức lên xe rời đi nơi này, hướng S tỉnh ít huyện xuất phát. Mấy chục bộ chiếc xe phát động thanh âm khiến cho các tang thi chú ý. Càng nhiều tang thi lung lay hướng bên này di động. Bất quá bởi vì này đó tang thi ngay từ đầu đã bị nhốt ở trong trường học mặt ra không được. Cắn nuốt mới mẹ huyết đục quá ít, cho nên cấp bậc cũng không cao. Vài cái đã bị đoàn xe ném ra khoảng cách. Tăng tấn nhân hủy bỏ đi đại đạo quyết định sửa đi đường núi. Tuy rằng con đường có chút đầu tiếu, nhưng là đường núi tang thi thiếu. Ngày thường chạy chiếc xe cũng ít, tránh cho kẻ xe thay hoàng ngầm. Không thể không nói tầng tấn nhân người này ích kỷ tự cho mình rất cao, nhưng là hắn lại biết xem xét thời thế, biết khi nào nên như thế nào làm, biết khi nào nên hưởng thụ khi nào nên chịu khổ một chút. Toàn bộ đội ngũ rốt cuộc ở một tháng 21 ngày giữa chưa chạy tới di tỉnh công nghiệp quân sự sưởng, đương nhiên nơi này tự nhiên không thể thiếu Tô Duyệt công lao, Tô Duyệt nghĩ đến quy thị những cái đó tăng thi, liền có chút lo lắng ở hy vọng căn cứ Tô Láo mẹ đám người. Cho nên vì mau chóng chạy trở về, nàng liền dùng điểm thủ đoạn. Hẳn là rất ít có người có thể nghĩ đến chứ danh di tỉnh công nghiệp quân sự sưởng thế nhưng thành lập ở bờ biển một đống bình thường biệt thự ngầm bãi đỗ xe phía dưới. Đương tảng tấn nhân mang theo mọi người lái xe từ biệt thự nhập khẩu tiến vào ngầm bãi đỗ xe, sau đó lại quẻo vào ngầm công nghiệp quân sự sưởng khi, tô duyệt không thể không tán thưởng quốc gia danh tác, toàn bộ ngầm công nghiệp quân sự sưởng hẳn là bao quát nửa cái di tỉnh đi. Nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại, không có nhìn đến một chút vũ khí, tất cả đều là các loại kiên cố quân dụng tài liệu, quân dụng xe, thế nhưng còn có xe tăng. Nhìn những cái đó quân dụng tài liệu cùng kia viết xe tăng, tô duyệt hai mắt sáng lên, quyết định chờ hạ rời đi khi, thừa dịp tăng tấn nhân đám người không chú ý, toàn bộ thu vào trong không gian mặt. tăng tấn nhân mệnh lệnh mọi người đem xe ngừng ở một bên, chỉ thấy hắn xuống xe đi phía trước đi rồi vài bước. Đi vào một phiến cửa sắt chỗ, ở cửa sắt mật mã khóa lại ấn xuống liên tiếp con số mật mã, sau đó một đạo màu đỏ ánh sáng bắt đầu ra quét thẳng tấn nhân đôi mắt vóng mạc, một đạo máy móc giọng nữ vang lên, mật mã chính xác, ra quét xong. Tin tức không có lầm. An toàn tiến vào. Giọng nữ một biến mất, cửa sắt liền không tiếng động tự động mở ra, đập vào mắt tất cả đều là quân dụng vũ khí, các loại súng ống đạn dược, còn có các loại quân đao. Tô Duyệt Đại Khái nhìn hạ chất đống súng ống đạn dược phòng lớn nhỏ cùng số lượng, nơi này Đại Khái là chu hướng nơi đó thu quát hai ba mươi lần. Đại gia chạy nhanh đem này đó vũ khí dọn ra đi. Tăng tấn nhân đối phía sau các thuộc hạ mệnh lệnh nói. Sau đó quay đầu nhìn bên người nhìn trầm chầm, chầm vào vũ khí xem Tô Duyệt, trong mắt mang theo rõ ràng trào phúng, ngựa khí ngạo nghe nói, Tô Tiểu thư không có gặp qua như vậy nhiều súng ống đạn dược đi, này vẫn là xem như thiếu. Đầu to đã sớm ở mặt thế tới mấy ngày vận đi tự còn không có nói xong, sau đó đột nhiên dưới chân mặt đất mảnh liệt mà giêu lên, trên tường những cái đó xuống ống cũng bởi vì đông đương mà phát ra khanh khách thanh âm, trên mặt đất đạn dược dương cũng bởi vì lay động phát ra bang bang thanh âm, bên ngoài cũng truyền đến cửa sổ xe pha lên lay động thanh. Không tốt, là động đất. Các ngươi chạy nhanh khẩu xuống chi dọn lên xe. Tăng tấn nhân đột nhiên phản ánh lại đây. Nôn nóng kinh hoàng đối bên người những cái đó binh lính hét lớn, theo hắn nói âm rơi xuống, ẩm vang một tiếng, bên ngoài truyền đến sụp đổ thanh âm, hắn ném xuống mọi người, nhanh chóng chạy ra đi, mở ra kia chiếc cải trang xe liền hướng trên mặt đất hướng. Những cái đó bọn lính nghe được tàng tấn nhân nói cũng không có lập tức hành động, bọn họ nhìn xem súng ống đạn dược nhìn nhìn lại đã chạy trốn thượng cấp, cuối cùng ai cũng không có ngốc đi khuân vắt súng ống đạn dược, mọi người đều phía sau tiếp trước hướng cửa liều mạng chen qua đi. Ngươi đẩy ta ta đồng người, đều tưởng chính mình trước đi ra ngoài, chạy ra đi người, tùy tay mở ra một chiếc quân dụng xe, liền mở ra điên cuồng hướng trên mặt đất phóng đi. Đi mau. Khúc lánh phản ứng lại đây, nỗ lực ổn định thân thể của mình, sau đó đem tô duyệt hộ ở chính mình trong lòng lực, liền phải ôm tô duyệt hướng bên ngoài phóng đi. Chính là lúc này tô duyệt lại một phen đẩy ra khúc lánh, nhìn không ngừng lay động ngầm công nghiệp quân sự sưởng, nôn nóng nhìn khúc lánh mấy người mệnh lệnh nói. Các ngươi trước lái xe đi lên. ta theo sau đến. Không cần. Cùng nhau đi. Khúc lánh cao mày, vẻ mặt không tán đồng nhìn Tô Duyệt, làm lơ Tô Duyệt lạnh băng ánh mắt, kiên định biểu lộ chính mình lập trường. Tô Duyệt, chạy nhanh chạy a, người con mẹ nó nên sẽ không còn nghĩ dọn súng ống đạn dược đi. người còn muốn hay không mệnh. Tô Dạng không dám tin tưởng nhìn Tô Duyệt nhìn chầm chầm vào súng ống đạn dược, quả thực liền sắp cấp đến rồi. Đối với tô duyệt sinh khí lại sốt ruột hét lớn, hoàn toàn đã không có ngày thường ôn nhuận cùng yêu nhã. Nay hẳn là chính là trong truyền thuyết Hoàng đế không nội, cấp thái dám chết bầm đi. Từ quân cùng trương hành vương ngữ nhìn khúc lánh cùng tô dạng hai cái lúc này dây dưa dây cả đại nam nhân, trong lòng đều phải chửi ma nó, nị mạ, hiện tại là ở động đất hào đi, ngươi cho là riêu nhảy nhảy xe đâu. Cái này ngẩm công nghiệp quân sự sưởng nhìn dáng vẻ liền sắp sụp xuống hào không nị mà các ngươi còn ở nơi này rồi dám cái con khỉ A. Bất quá hai người đều biết lão đại của mình muốn làm gì, vì thế vì mấy người sinh mệnh an toàn, hai người chỉ có thể bất đắc gì đem tô dạng kẹp ở bên trong, một người kẹp tô dạng một con bả vai liền liều mạng hướng bên ngoài hướng. Từ quân thực trương hành cũng coi như thông minh, bọn họ biết nếu tô dạng vẫn luôn ở chỗ này nói, nhà mình lão đại liền càng muốn lãng phí thời gian, rốt cuộc tô dạng không chỉ có không phải người một nhà vẫn là chính phủ người lão đại không gian khẳng định sẽ không ở trước mặt hắn bại lộ kỳ thật hai người hiện tại đều có một cái ý tưởng đó chính là một cái tắt chụp chết tô dạng cái gì chuyện phiền vãi nhi đều không có bất quá hai người tuy rằng không phải mềm lòng người nhưng là còn không có đánh mất nhân loại nên có nhân tính cùng chính mình không có kiểu hận cùng gút mắt người bọn họ sẽ không tùy tiện giết hại đối phương hơn nữa tô dạng cũng là lo lắng nhà mình lão đại tuy rằng hắn lo lắng rất dư thừa là được Cho nên hai người chỉ có thể không màng tô dạng dãy ruột, một bên liều mạng lôi kéo hắn chạy, một bên khuyên giải an ủi nói, tô thiếu đem, người nếu tưởng lão đại an toàn nói, liền lập tức cùng chúng ta đi. Tô dạng bị hai người nói làm cho sừng sốt, như thế nào những lời này giống như hắn ở chỗ này, tô duyệt sẽ có nguy hiểm cảm giác, bất quá hắn tuy rằng không biết vì cái gì hai người nói như vậy, nhưng là hiện tại quan hệ đến tô duyệt tan nguy, hắn vẫn là đỉnh chỉ dãy ruột cùng từ quân trương hành hai người mở ra xe việt dã hướng ra phía ngoài mặt phong đi. Tô Duyệt mắt lạnh nhìn bên người khúc lánh liếc mắt một cái, nỗ lực khống chế được thân hình, nhanh chóng chiều trong phòng mặt đi đến, nơi đi qua, súng ống đạn dược vũ khí toàn bộ bị nàng thu vào trong không gian mặt. Thẳng đến đem toàn bộ trong phòng súng ống đạn dược vũ khí toàn bộ thu vào không gian, mới xoay người hướng ngoài cửa chạy. Khúc lãnh có chút bất an nhìn như vậy Tô Duyệt, hắn biết nàng sinh khí. Bởi vì chính mình không có nghe theo nàng mệnh lệnh nhưng là dưới tình huống như thế, hắn như thế nào có thể ném xuống nàng, chính mình một người rời đi, tuy rằng biết chính mình không thể giúp gấp cái gì, nhưng là hắn hy vọng ở nàng có nguy hiểm thời điểm, chính mình có thể thế nàng chắn một chút cũng hảo. Tô Duyệt vừa mới từ nóc nhà thượng dưới đèn mặt chạy qua, nóc nhà thượng đèn liền phịch một tiếng rớt đến trên mặt đất quăng ngã dập nát, khúc lánh vội vàng hướng Tô Duyệt phía sau mở rán. Cả người dùng phần lương chặn trên mặt đất bắn khởi mảnh vỡ thủy tinh. Lúc này mặt đất lay động càng thêm lợi hại, đã bắt đầu xuất hiện to rộng cái nước, không lành gắt gao kéo qua Tô Duyệt tay, một bên chú ý dưới chân cái khe, một bên cẩn thận che chở Tô Duyệt, vì nàng chắn đi không ít rơi xuống đá vụn khối. Đương nhiên cho dù Tô Duyệt đang chạy trốn trong quá trình, vẫn như cũ không buông tha nơi đi qua xe tăng, quân dụng xe, quân dụng tài liệu, toàn bộ đều bị Tô Duyệt càn quét không còn liền một cây mau đều không có dư lại. Nghe được phía sau truyền đến đinh thai nhức óc gầm văn thanh, tô duyệt quay đầu nhìn lại, này vừa thấy nhưng đến không được, tô duyệt đôi mắt tức khắc liền trợn tròn, bọn họ phía sau không gian toàn bộ sụt xuống, quả thực chính là đi theo bọn họ sau lưng cùng tốc độ tới, nị mà, này không phải điện ảnh chung mới có thể xuất hiện tình tiết sao. Nam nữ vai chính liều mạng chạy, sau đó mặt sau kiến trúc liều mạng đảo. Nhưng là trước sau chỉ kém một chút mới có thể tạp chết nam nữ vai chính. Tô Duyệt hiện tại không khỏi cầu nguyện, hy vọng nàng có thể giống những cái đó vai chính may mắn như vậy. Lúc này đã không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, phía sau sụp xuống địa phương, bán khởi hòn đá không ngừng hướng bọn họ tạp tới. Cứ việc nàng làm tang thi ra dày thì thô, cũng chịu không nổi như vậy tạp pháp, không bị áp chết, cũng sẽ bị tạp bẹp hào đi. Tô Duyệt đẩy ra khúc lánh, trở tay lôi kéo khúc lánh tay. Dùng ra ăn mãi kính nhi đột nhiên ra tốc, kéo lôi kéo khúc lánh cao lớn thân thể, phi thường nhanh chóng hướng phía trước mặt chạy tới, nhìn càng ngày càng sáng xuất khẩu, Tô Duyệt gợi lên một cái cao hứng tươi cười, lôi kéo khúc lánh đột nhiên nhảy đi lên. Vừa mới nhảy đến trên mặt đất còn chưa đứng vững, vang một tiếng, toàn bộ ngầm công nghiệp quân sự sưởng đều sụt đổ, xuất khẩu cũng bị phong bế, ổn định hơi hơi có chút lay động thân hình, Tô Duyệt lúc này mới đột nhiên phun ra một hơi, chỉ kém một bước bọn họ liền sẽ bị trôn ở phía dưới. Nhìn trống vắng bãi biển, lúc này Tô Duyệt không thể không may mắn đây là bờ biển là bình nguyên, không sợ núi đất sạt lở, cũng không sợ dày đặc cao ốc building sở. Tô Duyệt quay đầu vừa thấy, lúc này toàn bộ bãi biển thượng, chỉ có tô dạng, từ quân, trương hành ba người, một chiếc màu làm xe việt dã, cộng thêm nào đó sụp xuống phòng ốc, không có nhìn đến một cái những người khác, xem ra đều chạy thực mau. Mà tô dạng ba người mới vừa vừa thấy đến mặt sám mày cho tô duyệt cùng khúc lánh, nhảy đến trên mặt đất, liền xuất hiện toàn bộ biệt thự liền ở hai người phía sau sụp xuống đi xuống kinh tâm trường hợp, loại này trường hợp chỉ ở trên TV gạc qua, chỉ cảm thấy kích thích, kích động nhân tâm, chính là hiện tại chính mắt nhìn thấy cái này kinh tâm động phách cảnh tượng, chỉ kém điểm không có đem mấy người cấp hù chết, này cũng quá mạo hiểm quá kích thích, chỉ kém một bước, tô duyệt cùng khúc lánh, liền sẽ bị vùi lấp ở dưới, Tô Duyệt bung ra khúc lánh tay hướng mấy người đi qua đi, khúc lánh nhìn trống chân bàn tay, bất đắc di lắc lắc đầu, Hắn nữ vương đại nhân còn ở sinh khí, xem ra lần này cần hống hảo nàng, còn cần tiêu phi rất lớn sức lực đâu. Các ngươi có nhìn đến tàng tấn nhân đi nơi nào sao? Tô Duyệt vừa đi gần, liền cau mày hướng ba người mở miệng bực bội hỏi. Tô dạng ba người đều sửng sốt, không nghĩ tới Tô Duyệt đi lên câu đầu tiên chính là về tàng tấn nhân, bất quá tàng tấn nhân trước hết chạy cho nên bọn họ đi lên sớm đã không có nhìn đến người, ba người đều ăn ý lắc lắc đầu. Không có được đến muốn đáp án, tô duyệt sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt màu đỏ thị huyết quang mang một thân mà qua, toàn bộ ánh mắt tràn ngập nồng đậm sắc ý, cái này tàng tấn nhân thế nhưng cứ như vậy chạy, kia nàng như thế nào bắt được dược tề cấp tô láo mẹ cải thiện thể trước Mấy người không biết tô duyệt cùng tàng tấn nhân chi gian hiệp nghị, cho nên cũng hoàn toàn không rõ tô duyệt vì cái gì như vậy tức giận đều vẻ mặt tràn ngập lòng hiếu học nhìn Tô Duyệt. Ta cùng hắn ước định, ta phụ trách bảo hộ hắn sinh mệnh an toàn, hắn liền phân cho ta một phần ba xuống ống đạn dược, còn có hai chi cải thiện thân thể tiềm lực dược thể. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng chạy vô tung vô ảnh, ta đi nơi nào tìm hắn muốn cái kia dược thể. Tô Duyệt bực bội nhìn mênh mông vô bờ đen như mực sắc biển rộng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Duyệt quay đầu nhìn về phía Tô Dạng, nói Tô dạng, người biết này phụ cận nơi nào có chính phủ thực nghiệm đại lâu sao. Tô dạng cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bực bội Tô Duyệt, cười nói, không cần hoảng, ta biết ở nơi nào, đi, ta mang các ngươi đi. Nói xong liền ngồi vào xe Việt dã ghế điều khiển. Tô Duyệt thấy Tô dạng lên xe, cũng vội vàng đuổi kịp, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Từ quân cùng chương hành nhìn xem ghế điều khiển Tô dạng, nhìn nhìn lại tản ra lạnh băng hơi thở khúc lánh. Hai người chạy nhanh lên xe ngồi vào trên ghế sau. Khúc lánh thở dài, vẫn là chạy nhanh theo đi lên, cùng từ quân đám người làm được trên ghế sau. Sau đó ánh mắt nhìn tô duyệt dính cho bụi sườn mặt, từ túi quần bên trong lấy ra một trương ước khăn giấy, xé mở đóng gói túi, cẩn thận lấy ra bên trong khăn giấy, vươn tay muốn vì tô duyệt trà lau nàng bị làm dơ sườn mặt, lại ở muốn đụng tới tô duyệt sườn mặt kia một khắc bị tô duyệt rời đi. Khúc lánh rôi tay động tác cứng đờ. Duy trì cái này động tác vài giây lúc sau, mới chậm rãi bắt tay rùa trở về, gắt gao nắm lấy trong tay ước khăn giấy, túi đầu, làm người thấy không rõ hắn trong mắt thần sắc. Từ quân cùng trương hành nhìn này phúc cảnh tượng cũng không dám ra tiếng, có thể ra tiếng sao, vừa thấy liền biết, lao đại cùng khúc ca ở nháo mâu thuẫn, bọn họ chi gian sự tình vẫn là chính bọn họ giải quyết tương đối hảo, không phải do bọn họ đi sen mồm. Mà tô dạng nhìn tô duyệt cùng khúc lanh chi gian kia không thoải mái không khí cùng động tác, hơi hơi gợi lên một cái sung sướng tươi cười, hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay dương quang đặc biệt thoải mái, đặc biệt tấm áp, thậm chí liền trùng quanh thổi vào tới tanh hôi gió biển, đều làm hắn cảm thấy không phải như vậy khó nghe, ngay cả vừa rồi đáng sợ động đất, cũng trở nên như vậy đáng yêu thảo hỷ. Hào đi, hắn biết hắn nghĩ như vậy là không đúng, nghĩ như vậy rất nhỏ người nhưng là trong lòng sung sướng cảm thụ thật sự vô pháp chịu hắn không chế. Tô dạng lái xe ở đã xuất hiện cái khe quốc lộ thượng hành xử một giờ lúc sau, mấy người rốt cuộc đi vào một đống ba tầng cao lầu trước mặt, nơi này cũng không có bởi vì vừa rồi động đất mà sụt xuống, bởi vì toàn bộ phòng thí nghiệm đều là dùng chống đạn pha lê kiến thành, sau đó đem toàn bộ ba tầng pha lê nhà lầu đặt ở trên mặt đất, cho nên căn bản không tồn tại cái gì nền mà hãm sụt xuống khả năng. Cái này pha lê phòng thậm chí có thể tùy ý di động. Quả nhiên làm thực nghiệm người đều đến không được, liền thực nghiệm đại lâu đều kiến như vậy độc đáo. Nhìn cửa kính trước ngừng kia chiếc tàng tấn nhân chuyên dụng quân dụng cải trang xe, Tô Duyệt liền khẳng định hắn đã tiến vào thực nghiệm đại lâu bên trong. Tô Dạng mở cửa xe, xuống xe ở phía trước dẫn đường, từ quân đám người cũng đi theo đi vào, mà Tô Duyệt đi ở mặt sau cùng, ở trải qua cải trang quân dụng xe khi. Vung tay lên quân dụng cải trang xe liền biến mất ở tại chỗ, bị tô duyệt thu vào trong không gian mặt. Nhìn biến mất cải trang quân dụng xe, tô duyệt buồn bực bực bội tâm tình rốt cuộc hơi chút hảo điểm, bởi vì nàng ngay từ đầu nhìn đến này chiếc quân dụng xe thời điểm, nàng cũng đã thực ha này bộ xe. Hơn nữa liền tính tàng tấn nhân lại lần nữa trốn chạy, hắn cũng không sợ, cũng đã không có phương tiện giao thông, hắn không bị tang thi ăn luôn, từ nơi này một đường đi trở về căn cứ, cũng đi chết hắn nhà. Hứ không nên trách nàng keo kiệt mang thủ, keo kiệt mang thủ vốn dĩ chính là nữ nhân độc quyền, nếu hắn dám không tuân thủ tín dụng chạy trốn, như vậy hắn liền phải chuẩn bị thừa nhận không tuân thủ tín dụng hậu quả. Tòa nhà thực nghiệm tầng thứ nhất ở mặt thế trước hẳn là một cái tiếp đãi khách nhân đại sảnh, lúc này bên trong đã trở nên trống giống, chỉ còn lại có một ít phê báo chí linh tinh rất rưởi. xem ra lúc trước chính phủ rút lui nơi này thời điểm, sở hữu hữu dụng đồ vật đều đã dọn đi rồi. Tôi duyệt mấy người đi theo tô dạng theo thang lầu thượng tầng thứ 2, tầng thứ 2 bất đồng với tầng thứ nhất, tầng thứ 2 bị màu trắng thép tấm phân cách thành rất nhiều phòng, có một chút bí ẩn tính, xem ra là. Ngay thường làm thực nghiệm dùng địa phương, mở ra sở hữu phòng, cũng không có phát hiện tầng tấn nhân bóng dáng, xem ra hắn hiện tại đã ở cao nhất lâu. Mấy người đang muốn hướng tầng thứ 3 đi đến, bất quá ở đi thông tầng thứ 3 cửa thang lầu. Có một đạo yêu cầu đưa vào mật mã mới có thể mở ra cửa sắt. tô duyệt đám người đã bị vây ở nơi này, mặc kệ mọi người như thế nào sử dụng cậy mạnh, đều không thể lay động này nói cửa sát, không có cách nào, sử dụng cậy mạnh mở không ra, lại không biết mật mã, như vậy liền căn bản không thể đi lên, cho nên tô duyệt đám người chỉ có thể nôn nóng tại chỗ nghĩ biện pháp. Mà lúc này ở lầu 3 tầng tấn nhân cũng đã từ lầu 3 máy theo dõi bên trong phát hiện bị đổ ở tầng thứ 3 cửa thang lầu tô duyệt tô dạng đám người. Nhìn máy theo dõi bên trong mấy người như thế nào sử dụng cậy mạnh cũng vô pháp lay động cửa sắt mà nôn nóng không thôi. Tầng tấn nhân gợi lên một cái trào phúng tươi cười. Các ngươi cho rằng phòng thí nghiệm cửa sắt dễ dàng như vậy mở ra. Thật là ý nghĩa kỳ lạ ngu mội cấp thấp nhân loại. Thế nhưng còn tưởng cùng hắn đoạt dự tề. Hừ. Tuyệt đối không có khả năng. Dược tê đều là của hắn, đều là hắn một người, ai cũng không thể cướp đi thuộc về đồ vật của hắn. Đột nhiên quay đầu, thằng tấn nhân hai mắt tham lam mà kích động nhìn bên cạnh ngăn tủ thượng đặt ở trên giá 4 phân màu xanh lục dược tê. Thằng tấn nhân nhíu chặt mày nghĩ nghĩ, nếu hắn đi ra ngoài, dược tê khẳng định sẽ rửa theo lúc trước ước định bị tô duyệt phân đi 2 phân. Như vậy hắn cũng chỉ dư lại 2 phân dược tê, tưởng tượng đến muốn mất đi giống nhau dược tê. Hắn trong lòng liền một ngàn một vạn cái liên tiếp. Đến nỗi ước định hứa hẹn ở dược tề trước mặt tính cái phê, hắn thẳng tấn nhân nhưng cho tới bây giờ đều không phải giảng tín dụng người. Dù sao bọn họ cũng vào không được lầu ba, không bằng hắn trước đêm này mấy phân dược tề toàn bộ hấp thu xong, lại đi ra ngoài, đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt đối mạnh thêm, hắn cũng không hề yêu cầu tô duyệt bảo hộ, cũng hoàn toàn không cần lo lắng không phải tô duyệt mấy người đối thủ có lẽ hắn còn sẽ khai phá ra mặt khác vài loại dị năng ra tới, như vậy hắn sẽ trở thành trên thế giới dị năng chủng loại nhiều nhất, thực lực cường hãn nhất dị năng giả, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha! Tốt đẹp ảo tưởng làm tăng tấn nhân càng nghĩ càng điên cuồng, nhìn trang ở ống nghiệm bốn phân màu lục đậm dược tề, hắn trong mắt lóe đối thực lực điên cuồng khát vọng, hắn đã có thể dự kiến chính mình trở nên vô địch, trở thành mạnh nhất tồn tại, trở thành thế giới này người thống trị. Hắn Tựa hồ đã nhìn đến hắn cao cao tại thượng đứng ở thế giới đỉnh cao nhất, nhìn xuống sở hữu nhân loại, hắn có thể hưởng thụ mọi người cùng bái, có thể dùng tốt nhất tài nguyên, có thể ở xa hoa nhất phòng ở, có thể mở ra tốt nhất siêu xe, có thể có được vô số mỹ mạo nữ nhân, thậm chí hắn có thể chúa tể mọi người sinh tử, hắn làm ai chết, ai liền không thể sống. Hắn muốn chúa tể hết thể dết chóc. Lúc này tàng tấn nhân đã bị trong đầu những cái đó điên cuồng mà tốt đẹp ý tưởng hướng hôn đầu, cả người đã trở nên điên cuồng hắn bởi vì kích động run rẩy xuống tay cầm lấy trong đó một chi dược tề, không chút do dự ngã vào trong miệng uống sạch, cảm thụ hạ còn không có cái gì phản ứng thân thể. hắn chờ không kịp lại lần nữa cầm lấy để nhị chi dược tề ngã vào trong miệng, đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể có cổ ấm áp nhiệt lưu sẽ qua, tàng tấn nhân tùy tay đem dược tề cái chai ném tới trên mặt đất. Hắn mang theo hương phấn mà chờ mong tươi cười nhắm mắt lại, chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ thân thể bị cải tạo hoàn mỹ. Quá trình mới bắt đầu tăng tấn nhân còn bởi vì trong thân thể kia cổ nhiệt lưu mà thoải mái rên rỉ ra tiếng, chính là qua không đến một phút, đột nhiên ở trong thân thể kia cổ ấm áp nhiệt lưu từ vừa mới bắt đầu ấm áp dịu ngoan biến thành hiện tại nóng rực táo bạo. Hắn cả người đau bắt đầu hứa ra mồ hôi lạnh, ngũ quan cũng bắt đầu bởi vì thân thể đau đớn mà thống khổ vặn bèo lên. Phích một tiếng, tàng tấn nhân thống khổ ngã trên mặt đất, dùng sức cuộn tròn thân thể, gắt gao cắn môi, đôi tay gắt gao vây quanh được chính mình thân thể, lấy này tới chống cự ở trong thân thể càng ngày càng nóng dự cảm giác đau. Chính là theo thời gian trôi qua, hắn ở trong thân thể kia cổ năng lượng trở nên càng thêm táo bạo, ở thân thể hắn bên trong đấu đá lung tung, thân thể bởi vì đã chịu kích thích, tàng tấn nhân toàn thân gân xanh toàn bộ cổ lên. Phảng phất dây tiếp theo gân xanh liền sẽ đột phá bạc nhược làn ra, bạo liệt mở ra. A rốt cuộc tăng tấn nhân rốt cuộc vô pháp thừa nhận kia sắp đạt tới cực hạn đau đớn mà thống khổ kêu rên ra tiếng, bởi vì không chịu nổi ở trong thân thể nóng rực nóng bỏng nhiệt độ, hắn không ngừng trên mặt đất thống khổ lăn qua lăn lại, toàn thân ra thịt cũng không ngừng phiếm miêu tả màu xanh lục, cả người giống như bị thổi phồng giống nhau không ngừng càng đổi càng lớn, càng đổi càng béo. Đã bắt đầu không giống một người bình thường bộ dáng. Rốt cuộc yếu ớt làn da đã chống được cực hạ, bị quá nhiều năng lượng nứt vỡ, thơ máu bắt đầu không ngừng từ màu lục đậm làn da mặt ngoài chảy ra, ngắn ngủn mấy chục giây loại thời gian, thằng tấn nhân đã biến thành một cái huyết người nằm ở vũng máu bên trong, bất quá chảy ra máu, ngược lại làm tảng tấn nhân giảm bất thống khổ. Hắn ngẩn đầu nhìn trên đài kia còn dư lại hai chi dự tể, dùng sức đỡ ngăn tủ bỏ lên, nhìn máy theo dõi bên trong tô duyệt mấy người. Đầy người là huyết tẳng tấn nhân câu ra một cái điên cuồng ý cười, lại lần nữa cầm lấy một lọ dược tề, đột nhiên rót vào trong miệng, sau đó bang một tiếng đem dược tề té ngã trên mặt đất. Ha, ha ha ha ha ha ha Ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt dược tề. Ha ha, ta sẽ trở thành lợi hại nhất cường giả. Ha ha, ta muốn cho ai chết, ai sẽ phải chết. Ha ha. Tẳng tấn nhân ngửa đầu cười to, điên cuồng lầm bầm lâu bầu. Tuy rằng ở trong thân thể các khí quan bị bỏng cháy đau đớn không thôi, nhưng là hắn có thể cảm nhận được tự thân lực lượng không ngừng tích lũy. Hắn thậm chí cảm giác chính mình hiện tại có thể đem toàn bộ tòa nhà thực nghiệm phách nát như. Loại này điên cuồng lực lượng làm hắn vô pháp cự tuyệt, làm hắn nghiện, làm hắn điên cuồng, cho nên hắn không chút do dự lại lần nữa uống xong một lọ dự tề, bởi vì hắn còn muốn lực lượng càng cường đại, hắn muốn có được di sơn đảo hải thực lực. Càng thêm cùng bạo năng lượng ở tầng tấn nhân ở trong thân thể táo bạo thoáng động, hắn liều mạng áp lực chính mình, nói cho chính mình cố nhịn qua, cố nhịn qua hắn liền sẽ trở thành mạnh nhất thần. Chính là vốn dĩ hai bình dược tề năng lượng cũng đã phi thường táo bạo, liền hắn cả người mạch máu đều bạo liệt mở ra, hắn thế nhưng bởi vì tham lam mà lại lần nữa uống xong để tam bình dược tề, lúc này thân thể hắn đã vô pháp lại thừa nhận này cùng bạo năng lượng. Cho nên hiện tại tàng tấn nhân thân thể đã bị năng lượng trướng đại cổ thành một cái trường 3m khoan 3m hình tròn thịt hình cầu, đã nhìn không ra tới nguyên lai người hình dạng. Tàng tấn nhân hoảng sợ mở to hai mắt, hắn tự hồ nghe tới rồi chính mình nội tạng bạo phá thanh âm, hắn rốt cuộc không chịu nổi vành một tiếng ngã xuống trên mặt đất, hắn mở to cặp kia đột ra đôi mắt, vằn vẹo ngũ quan, viên cầu thân thể điền cuồng run rẩy, máu không ngừng từ đôi mắt, cái mũi, miệng, lô thai. Toàn thân làn da trào ra tới, máu đã chảy đầy chỉnh gian phòng thí nghiệm, thậm chí có chút máu loang theo thang lầu, từ nhắm chặt cửa sát, chảy về phía lầu 2. Cuối cùng phịch một tiếng, thằng tấn nhân toàn bộ thân thể một chút nổ mạnh, vô số thịt nát máu bạo liệt mở ra, đồ đầy toàn bộ phòng thí nghiệm. Tô Duyệt vừa mới ngửi được một cổ dậy đặc mùi máu tươi, liền nghe được từ quân hơi mang kinh ngạc thanh âm vang lên, lão đại, thật nhiều huyết từ phía trên chảy xuống tới. Quả nhiên! Tô Duyệt quay đầu nhìn về phía mật mã khóa cửa sắt, liền phát hiện có máu không ngừng từ cửa sắt kia một tia khe hở bên trong chảy ra, mấy bước to đi vào cửa ngồi xuống xuống, dùng đầu ngón tay dính một chút máu phóng tới chốc mũi nghe nghe, thuật tay tiếp nhận bên người đưa qua khăn giấy, đem ngón tay lau khô. Nhìn nhắm chặt cửa sắt, ngữ khí lạnh băng nói, xem ra tảng tấn nhân đã dùng dược tề, ta ở hắn máu bên trong cảm nhận được một loại nùng liệt năng lượng, đến nỗi vì cái gì sẽ lưu như vậy nhiều hết. Xem ra là năng lượng quá nhiều mà dẫn tới, xem ra hắn hiện tại sợ là giữ nhiều lành ít. Cũng không biết hắn dùng nhiều ít dược thể, còn có hay không giữ lại. Còn có này đạo môn chúng ta muốn như thế nào mở ra, vẫn luôn ở chỗ này thủ cũng không phải biện pháp. Đúng lúc này, tô duyệt trong đầu đột nhiên vang lên một đạo non nớt thanh âm, chủ nhân, ta đã tỉnh lại. Hiện tại ta đã có được cùng chủ nhân giống nhau bề ngoài, ha ha. Bất quá. Ta cảm giác được chủ nhân tâm tình của ngươi phi thường nôn nóng bực bội, đã xảy ra cái gì không thể giải quyết sự tình sao? Nói cho tiểu minh, thông minh cơ trí tiểu minh có thể vi chủ nhân giải quyết hết thể nan đề Nga. Vốn dĩ muốn tìm cái này rõ ràng bày chính mình một đạo tiểu minh phiền thoái, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm. Nhớ tới tiểu minh dị năng, tô duyệt ở trong đầu nói, ta hiện tại muốn mở ra một đạo mật mã khóa, nhưng là ta không biết mật mã, ngươi có biện pháp sao? Mật mã khoa A. Chút lòng thành, ta tới cấp chủ nhân mở ra là được. Bất quá chủ nhân, ta cảm nhận được ngươi trung quanh có nhân loại cùng ngươi chi gian không có liên hệ. Hẳn là không phải ngươi thu tiểu đệ đi, ngươi làm hắn làng tránh. Ta trở ra. Tô Duyệt nhìn mắt bên cạnh Tô dạng kỳ thật hiện tại nàng thật sự suốt ruột rất muốn một cái tắt chụp chết hắn. Liền cái gì chuyện phiền toái nhi đều không có. Miễn cho làm điểm cái gì còn muốn để phòng hắn, thật là phiền toái đã chết. Bất quá đối phương cũng không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng, hơn nữa dọc theo đường đi cũng hướng về nàng này một phương, nàng cũng sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội. Tô Dạng cảm nhận được Tô Duyệt tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phức tạp nhìn chính mình Tô Duyệt, nghi hoặc hỏi, có việc, ngươi có thể lảng tránh một chút sao? Tô Duyệt cũng không hàm hồ nói thẳng ra mục đích của chính mình. Nghe được Tô Duyệt nói, Tô Dạng sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, xoay người chiều dưới lầu đi đến. Hắn biết nàng không tín nhiệm hắn, hắn cũng biết nàng có rất nhiều bí mật, nhưng là hắn sẽ không đi hỏi, hắn tin tưởng nàng tổng hội có tin tưởng chính mình kia một ngày. Thấy tô dạng vừa đi, trong không gian mặt tiểu minh liền trực tiếp ra không gian, xuất hiện ở tô duyệt bên cạnh, làm lơ rất mặt khác mấy người kinh ngạc mà nghi hoặc ánh mắt, đi đến mật mã khóa nơi đó, hai mắt phóng xuất ra màu đỏ quan mang, ở mật mã khóa lại già quét mà qua, sau đó vươn tay, nhanh chóng ấn liên tiếp con số. Sau đó một đạo màu đỏ quang mang giả quét quá tiểu minh đôi mắt, một đạo máy móc giọng nữ văng lên, giả quét thông qua, an toàn tiến bảo. Giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, cửa sắt liền phịch một tiếng văng ra, chỉ là đập vào mắt cảnh tượng, làm mấy người hít hà một hơi, toàn bộ thang lầu thượng tất cả đều là máu loãng, còn có kêu nhào nhào dính dính tất cả đều là thịt nát đi, toàn bộ thang lầu huyết tinh mà ghê tẩm, không biết mặt trên phòng thí nghiệm nên là như thế nào một bộ đáng sợ cảnh tượng. Cửa sắt vừa mở ra, Tiểu Minh liền làm lơ kêu huyết tinh mà ghê tẩm cảnh tượng, trực tiếp đi tới. Mà Tô Duyệt nhíu chặt mày, nhìn huyết tinh thăng lầu, đứng ở tại chỗ suy nghĩ hai giây, cuối cùng vẫn là nâng lên bước chân, lên cầu thang, hướng tầng cao nhất phòng thí nghiệm đi đến. Khúc lánh đối với đầy đất máu loan cùng thịt nát cũng thực phản cảm, bất quá nhìn Tô Duyệt hành động, hắn cũng chỉ là gắt gao đi theo ly Tô Duyệt một bước khoảng cách chỗ, cùng nàng cùng nhau lên lầu. Nhà mình lao đại đều lên rồi, từ quân cùng Trương Hành tự nhiên không có khả năng còn đứng tại chỗ bất động, chịu đựng muốn phun khó chịu cảm giác cũng đi theo lên cầu thang. Tiến đến phòng thí nghiệm, từ quân cùng Trương Hành liền nhịn không được xoay người trực tiếp hướng dưới lầu chạy, vẫn luôn chạy đến lầu 2, Hai người trực tiếp liền phun ra, bởi vì cái kia cảnh tượng là ở quá ghê tởm quá huyết tinh. Toàn bộ màu trắng phòng thí nghiệm đã nhìn không ra nguyên lai like nhan sắc, Nó đã bị màu đỏ tươi máu cùng thịt nát cấp chiếm đầy, hơn nữa trên mặt đất, trên tường, ngăn thủ thượng, các loại nát như khí quan cùng các loại ở trong thân thể phế vật, dày đặc mùi máu tươi hỗn loạn phế vật nồng đậm tanh tởi vị, toàn bộ phòng thí nghiệm cho người ta đôi mắt cùng vị giác đánh sâu vào thật sự làm người không thể chịu đựng được. Ngay cả tô duyệt loại này xem quán các loại huyết tinh trường hợp tăng thi, đều có điểm không thể chịu đựng được, bất quá nàng vẫn là sinh sôi nhịn xuống muốn phun mà khúc lánh nhìn trước mắt cảnh tượng cũng có muốn lập tức rời đi ý tưởng, nếu không phải bởi vì Tô Duyệt cũng ở chỗ này, hắn đã sớm cùng từ quân bọn họ giống nhau, chạy xuống đi phun cái thông khoái. Chỉ có tiểu minh một chút cũng không chịu ảnh hưởng quan sát toàn bộ phòng thí nghiệm tình huống, một bên nghiêm túc quan sát một bên nghiêm túc cùng Tô Duyệt nói, người này là hấp thu đại lượng cùng bạo năng lượng, thân thể vô pháp thừa nhận mới có thể nổ mạnh mà chết. Nói xong đi vào phóng dược tề ngăn thủ thượng, Vương tay nhỏ cầm lấy kêu bị thịt nát đổ mãn pha lê ống nghiệm, quay đầu cười đối Tô Duyệt nói, bất quá may mắn còn có một lò Nga. Chủ nhân không có bạch bạch bị ghê tầm đến. Nói xong mở ra dược tê nút bình, túi lầu nghe nghe, sau đó đắp lên nút bình, đem ống nghiệm đưa tới Tô Duyệt trước mặt nói, cái này dược tê thực không tồi, có thể phát minh cái này dược tê người, quả thực chính là thiên tài. Cái này dược tê có thể lớn nhất hạn độ khai phá nhân thể tiềm năng hơn nữa không có tác dụng phụ. Tô Duyệt vô ngữ nhìn tiểu minh đưa tới chính mình trước mắt ống nghiệm, từ trong không gian mặt lấy ra một lọ nước khoáng cẩn thận đem pha lê ống nghiệm rửa sạch sẽ lúc sau, mới từ tiểu minh trong tay lấy quá dược tề cẩn thận đặt ở không gian trong phòng. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nơi này thật sự quá ghê tởm. Tô Duyệt nói âm mới vừa rơi xuống, nguyên bản ánh nắng tươi sáng thời tiết đột nhiên biến mất, bên ngoài tức khắc gian cùng phong tứ lược, ánh sáng lập tức biến làm đạm. Cuộn cuộn mây đen giống như lao nhanh con ngựa hoàng, hảo mênh mông cuộn cuộn đãng dường như thiên đột nhiên liền phải sụp đổ xuống dưới, lại tựa một con mánh thú mở ra tối om mồm to, hung thân hắc sát, đại địa nháy mắt bị hát cám vào phủ. Tiểu Minh chắp tay sau lưng, nhăn tiểu mày, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nhìn cửa kính ngoại đen nhánh không trùng, rõ ràng vẫn là giữa trưa, lúc này lại như là ban đêm giống nhau, toàn bộ đen xuống dưới, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Chỉ nghe hắn nghiêm túc mở miệng nói, không tốt. Xem ra lập tức liền phải trời mưa. Nơi này là bờ biển, thật sự hy vọng không cần phát sinh sóng thần mới hảo. Nghe xong tiểu minh nói, tô duyệt đột nhiên cả kinh. Trong truyền thuyết lực phá hoại kinh người sóng thần, nghĩ đến chính mình ở trên TV nhìn đến 2012 kia bộ mặt thế phiến thượng xuất hiện sóng thần cảnh tượng, kia đáng sợ kinh tâm trường hợp, nàng thề nàng thật sự không nghĩ nhìn đến. Cuối cùng nhìn mắt huyết tinh mà ghê tởm phòng thí nghiệm, Đối vẻ mặt bởi vì nghiêm túc mà sụ mặt giống cái tiểu lão đầu tiểu minh nói, ta đi xuống, chính ngươi đi vào không gian đi. Nói xong tô duyệt xoay người hạ lầu 3, đi vào lầu 2, liền nhìn đến tô dạng, chương hành hai người đang ở hợp lực đem lầu 2 nơi nào đó hủy hoại pha lê dùng ván sắt gắt gao phong bế, miễn cho cuồng phong cùng chờ hạ mưa to phiêu tiến vào Tô duyệt đi vào pha lê trước mặt, đi xuống xem liên nhìn đến từ quân vừa lúc đem ngừng ở bên ngoài xe việt giã khai vào lầu một đại sảnh, sau đó phịch một tiếng đóng lại lầu một đại môn, ngăn cách bên ngoài cung phong. Tiểu thư, xem ra lần này vũ thế sẽ phi thường đáng sợ, hy vọng sẽ không chướng thủy mới hảo. Từ quân đình hảo xe liền thượng đến lầu 2, nhìn đứng ở pha lê biên nhìn bên ngoài không trung tô duyệt, hơi mang lo lắng nói. Đúng vậy, hy vọng không cần xuất hiện tệ hơn tình hình, động đất, cung phong. Không biết mặt sau chúng ta nên đón chính là như thế nào ác liệt thời tiết, chỉ là không biết lão mẹ vương hoa mẫn bọn họ bên kia như thế nào, chỉ mong không cần cùng bên này giống nhau mới hảo. Tô Duyệt nhìn bầu trời không ngừng quay cuồng đáng sợ màu đen đám mây, tâm tình lo lắng mà bực bội nói, không biết sao lại thế này, nàng trong lòng luôn có cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, tựa hồ chờ đợi bọn họ không chỉ có chỉ là như vậy đơn giản mưa rền gió dữ.